Hỷ tử sắc mặt thanh đến biến thành màu đen đúng vậy ngươi gả cho ta cái này chân quê thật là đáng tiếc ngươi có thể cùng nam nhân khác lăng. Hỷ tử nói xong liền xoay người ra cửa tiêu yến cuống quyết đuổi theo lôi kéo hắn cánh tay Hỷ tử ngươi nói vậy gì đó đâu ngươi hiểu lầm Hỷ tử quay đầu nhìn nàng ta hiểu lầm cái gì ngươi tối hôm qua như vậy vãng về nhà gạt ta nói là có lý hóa chẳng lẽ không phải tại đây vì cái gì số xưởng trưởng trong nhà sao Tiêu Yến sợ hãi, nói năng lộn xộn, mà nói, ta, ta, nhưng ta gì cũng chưa làm a, ngươi phải tin tưởng ta. Hỷ tử một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, đều chạy nhân ra đi, còn quần áo rách rưới trở về, nói cái gì gì đều làm. Ngươi đừng nghĩ biên chuyện quỷ quái gì gạt ta, ta bị mù mắt mới cưới ngươi, lăng. Tiêu Yến ngay người, không biết nên nói cái gì biện giải, cũng mà không đứng dậy. Hỷ tử nổi giận đùng đùng mà chạy. Kiều sưởng trưởng cảm thấy đây là cái tốt nhất thời cơ, chạy nhanh tiến lên đây nâng dạy tiêu yến. Ta, liền nói sao, ngươi gả cho như vậy nam nhân thật là đáng tiếc, ngươi nơi nào không xứng với hắn, hắn thế nhưng há mộng ngậm miệng lăng lăng lăng, nên lăng chính là hắn, tốn hóa một cái. Tiêu yến thất thần mà đem kiều sưởng trưởng đẩy, ngươi đi đi, ta tưởng yên lặng một chút. Kiều sưởng trưởng đi rồi. Làm nhà hắn Bảo Mẫu tới hỗ trợ, còn làm Bảo Mẫu mang đến một vạn đồng tiền. Tiêu Yến vẫn luôn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó, Bảo Mẫu cùng nàng nói cái gì tiền sự cùng rất nhiều an ngụy nói, nàng toàn. Không nghe thấy, Bảo Mẫu đem một vạn đồng tiền đặt ở nàng tiền trác, chữa trưa hỗ trợ múc cơm cho nàng ăn, còn giúp vội bán hóa. Tới rồi buổi chiều, Bảo Mẫu phải đi về cấp kiều sưởng trưởng nấu cơm ăn mới đi. Một số lớn khách hàng vào được, Tiêu Yến cường đánh tinh thần bán đồ vật, vẫn luôn không phát hiện kia một vạn đồng tiền. Buổi tối, Tiêu Yến cùng bình thường giống nhau thời gian về nhà, Hỉ tự khóa môn không cho nàng tiếng. Nàng lại đến gõ bà bà môn, Phương Hà Hoa cũng không cho mở cửa. Tiêu Yến không có khả năng đi tìm Quế Chi, mà tịch mai muốn hóng hài tử, lúc này phỏng trừng cũng vô tâm tình nghe nàng tố khổ, nàng chỉ có thể đi tìm đại tẩu. Nàng hy vọng đại tẩu có thể tin tưởng nàng, cũng hỗ trợ thuyết phục người trong nhà. Hồng Mai đã đem hài tử hóng ngủ rồi, này một chút tô tỉnh đang ở cấp Hồng Mai gọi điện thoại. Tiêu Yến chính mình lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh nghe, thấy đại tẩu hai vợ chồng lời ngon tiếng ngọt, nàng thật là hâm mộ a. kỳ thật ngày hôm qua nàng cùng hỉ, tử cũng là ân ái, không nghĩ tới hôm nay hết thảy đều thay đổi, nàng cùng kiều xưởng trưởng sự. Trừ bỏ nàng chính mình cùng kiều sưởng trưởng biết bọn họ chi chăng là trong sạch, những người khác phỏng chừng không một người tin, đại tổ sẽ tin tưởng nàng sao? Thật vất vả chờ tới rồi hồng mai cướp điện thoại, tiêu yến một chữ không nói liền chảy một hồi nước mắt. Đại tổ, ngươi tin tưởng ta sẽ cùng nam nhân khác làm loạn sao? Hồng mai ngơ ngẩn, loại sự tình này nàng cũng không hảo tùy tiện tin. Tưởng một người, nhưng nhìn trước mắt tiêu yến. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Tiếu Yến thực sự có khả năng còn không có làm, ra cái gì thực xin lỗi hỷ tử, sự. Hồng Mai đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại đột nhiên vang lên. Hồng Mai buồn bực, Tô Tĩnh không phải mới vừa cho nàng gọi điện thoại sao, như thế nào lại đánh lại đây? Tô Tĩnh, ngươi như thế nào lại đánh? Ngươi tìm ai? Hiển nhiên, đối phương cũng không phải Tô Tĩnh. Ta là ai ngươi liền không cần quan tâm, ngươi hẳn là quan tâm. quan tâm ngươi nam nhân hắn vừa rồi ở chỗ này đánh một hồi điện thoại liền cùng một vị tiểu thanh niên đi đối diện cửa hàng ngươi biết cái loại này cửa hàng là bán gì sao hồng mai tức giận mà nói ta nam nhân làm gì qua ngươi chuyện gì ngươi làm gì muốn giám sát hắn ta nhưng không có thời gian giám sát hắn chính là cảm thấy hắn cùng một vị tiểu thanh niên tiếng cái loại này bán dâm cửa hàng có thể làm ra cái gì sạch sẽ sự thấy này điện thoại thường còn lưu có nhà ngươi điện thoại ta liền đánh lại đây nói cho ngươi một tiếng bái ngươi loại này ngốc nữ nhân thích nghe thì nghe dù sao có hại lại không phải ta ba đối phương hầm hừ mà quăng ngã treo điện thoại hồng mai vẫn luôn cầm điện thoại choáng váng liền vẫn luôn nghe trong điện thoại đô đô thanh âm đều không nhớ rõ đem điện thoại cơ cấp buông xuống tiêu yến chạm vào hồng mai cánh tay hỗ trợ đem điện thoại cơ treo lên Đại tẩu, ngươi làm sao vậy? Chương 157 Hồng Mai phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn. Tiêu Yến, nói, không, không có việc gì, người này khẳng định là gọi lộn số điện thoại, nói một trận mê sẵn liền treo. Tiêu Yến chính mình trong lòng khó chịu, cũng sẽ không đi nghĩ nhiều đại tẩu sự, liền vội vàng tốt khổ. Bởi vì có người thấy nàng từ kiều sưởng trưởng trong nhà ra tới, hỷ tử cũng biết nàng quần áo phá sự, nàng cũng không nghĩ lại giấu cái gì. Nàng đem ở kiều sưởng trưởng trong nhà phát sinh sự một năm một người nói, cho Hồng Mai nghe xong, sau đó nhìn Hồng Mai nói, đại tẩu, ta một chữ cũng chưa giấu giếm, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a Hồng Mai xác thật tin tưởng bảy tám phần, nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Chim én, ta tin tưởng ngươi vô dụng, ngươi đến làm hỷ tử tin tưởng ngươi mới được. Hiện tại đã trễ thế này, hỷ tử còn ở nỗi nóng. Ngươi làm ta đi theo hỷ tự nói này đó cũng vô dụng. Hôm nay tú mai gia thỉnh trăng tròn rượu, ngày mai chính là tịch mai cấp rõ ràng làm trăng tròn rượu đại hỷ nhật tử, việc này cũng không hảo lấy trên mặt nói. hai, Ngày này ngươi liền trụ nhà ta, ta hậu thiên đi trước ngươi thử một chút hỷ tự rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đến lúc đó ngươi lại tượng đối sách, lấy ta đối hỷ tử hiểu biết, hắn không có khả năng vẫn luôn không cho ngươi tiến gia môn. Tiêu Yến nghĩ đến hỷ tự đối nàng thái độ, miệng một bẹp lại khóc lên, đại tẩu, ngày mai ta không đi quầy bán quà vặt, liền ở nhà giúp tịch Mai làm trăng tròn quán ba. Hồng Mai gật đầu, cũng hảo. Tiêu Yến đi nhạt nhạt cùng nữ nữ trong phòng ngủ, bởi vì nữ, nữ hòa thuận vui vẻ nhạt muốn tể một trương giường, cho nên nhiều ra một trương tiểu giường. Vốn dĩ Tiêu Yến tưởng cùng Hồng Mai cùng nhau ngủ. Cùng nàng trò chuyện, chính là Hồng Mai rõ ràng không ở trạng thái, trong lòng có việc, tiêu yến biết điều mà bản thân ngủ. Hồng Mai trần trọc ngủ không yên, Tô Tĩnh cùng Tô Đông đều là thật thành người, không đến mức đi loại địa phương kia đi. Người kia vì cái gì muốn đánh như vậy điện thoại, nghe hắn ý tứ cũng không giống như là gạt người. Chẳng lẽ, Tô Tĩnh cùng Tô Đông không biết đối diện trong tiệm kinh doanh cái gì liền đi vào đi. Tiến vào sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hồng Mai thật đúng là không dám tưởng, nàng tin tưởng Tô Tĩnh làm người, nhưng nàng thật đúng là rất lo lắng Tô Tĩnh bị người kéo lên thuyền. Cả đêm trong đầu đều lộn xộn, căn bản ngủ không được. Ngày hôm sau, Hồng Mai đỉnh quần thâm mắt đem nhạt nhạt đưa đến trường học sau, liền mang theo nữ nữ lại đây cấp tịch Mai hỗ trợ, tiêu yến tự nhiên cũng lại đây. Hỷ tử thấy tiếu, yến thế nhưng không đi quài bán quà phạt, rất kinh ngạc. Tối hôm qua hắn chưa cho Tiêu Yến mở cửa, thật đúng là lo lắng Tiêu Yến sẽ chạy đến Kiều xưởng trưởng chỗ đó đi. Theo lý thuyết, hắn là tin tưởng Tiêu Yến đối hắn cảm tình, mặc kệ Tiêu Yến cùng Nhị Tẩu như thế nào nháo, nhưng đối hắn vẫn luôn không tồi. Bọn họ ở bên nhau cũng đã nhiều năm, Tiêu Yến có phải hay không thiệt tình yêu hắn, hắn trong lòng vẫn là rõ ràng. Nhưng Kiều xưởng trưởng là kẻ có tiền, Tiêu Yến ngày thường thực yêu tiền. Hắn ngày hôm qua nghe mẹ nó nói những cái đó, đi mỏ đồng lại gặp được kiều sưởng trưởng ở Tiêu Yến quầy bán quà vặt liền cho rằng hai người bọn họ nhất định có việc. Hắn ở trong lòng cũng tính toán hảo không cho Tiêu Yến vào cửa, muốn cùng nàng ly hôn. Tiêu Yến đi rồi, hắn trộm rời trường đi theo ra tới, muốn nhìn nàng đi chỗ nào, sao lại hắn phát hiện Tiêu Yến đi hắn đại tổ chỗ đó ở, sau khi trở về. Hắn ở trong lòng tưởng, Tiêu Yến không đi tìm kiều sưởng trưởng, thuyết minh nàng không nghĩ. Ly hôn, tưởng cùng hắn hòa hảo. Nếu tưởng cùng hắn hòa hảo, có lẽ Tiêu Yến thật sự cùng kiều sưởng trưởng không gì sự, nếu có việc, sao có thể hòa hảo được. Hắn đối cảm tình hay không trung thành loại sự tình này là không chấp nhận được hạt cát, cái này Tiêu Yến trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Tiêu Yến nhìn hỷ tử, muốn nói lại thôi, hỷ tử trang không phát hiện. Quay mặt đi đi, Tịch mai ôm rõ ràng, Khánh tử cùng hắn cha ở thiết thịt, Phương Hà Hoa cùng Quế Chi ở nhặt rau. Hồng mai lại đây hỗ trợ, rửa rau, Tiêu Yến cũng vặn nổi lên tay áo tới làm việc. Hỷ tử vẫn luôn không để ý tới Tiêu Yến, liền mang theo như như, nữ nữ cùng nhau chơi. Phương Hà Hoa đứng lên, tưởng đuổi Tiêu Yến đi, bị Tô Bảo Quốc kéo lấy. Tô Bảo Quốc nhỏ giọng nói, hôm nay là đại hỷ nhật tử. Đừng làm cho đại gia không cao hứng, đưa tới đen đuổi liền không hảo. Phương Hà Hoa đành phải ngồi xuống đi tiếp theo nhặt sau. nàng lại nhìn lít mắt một cái tiêu yến liền trường lít mắt một cái, phía trước tiêu yến còn nói cái. Chị cho nàng đương khuê nữ, có như vậy đương khuê nữ sao, tình hướng trên mặt nàng bôi đen. Như vậy con dâu, cũng không thể lại muốn, ngày mai khiến cho hỷ tử cùng nàng nói ly hôn sự. Quế chi từ cùng Tiếu Yến cãi nhau sau, liền lại không đối Tiếu Yến sự cảm thấy hứng thú quá. Trước mắt nàng thấy hỷ tử cùng bà bà đều không thích Tiếu Yến, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng lười đến hỏi, dù sao đại gia không thích Tiếu Yến nàng trong lòng cao hứng là được. Tiêu Yến nhìn xem hỷ tử lại nhìn, xem cha mẹ chồng nôm đất lo sợ một ngày, hồng mai cũng hốt hoảng một ngày, ngay cả nàng nhà mẹ để cha mẹ tới, nàng nói chuyện đều là không đi tâm. Nàng cha mẹ còn tưởng rằng là Tô Tĩnh không ở nhà, Hồng Mai ở nhà lo lắng hắn an toàn mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Tới rồi buổi tối, Hồng Mai lại chờ điện thoại, Tiêu Yến vẫn cứ ở bên cạnh. Hồng Mai nghĩ đến chính mình có chuyện riêng tư hỏi Tô Tĩnh, không nghĩ làm Tiêu Yến nghe thấy, liền nói, chim én, nếu không ngươi đi trước nhìn xem bà. Bà ngủ không có, xem nàng hiện tại còn lý không để ý tới ngươi. Nếu nàng lý ngươi, ngươi đem sự tình trước cùng nàng nói một lần, miễn cho đến lúc đó ngươi cùng hỷ tự nói sự tình, nàng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối liền không hảo. Tiêu Yến gật đầu, nàng cũng cảm thấy trước hóng hảo bà bà mới đúng, hỷ tự lại như thế nào sinh khí, con mẹ nói lời nói hắn vẫn là tương đối nghe. Tiêu Yến đi ra ngoài, mới quá hai phút tô tĩnh liền đánh tới điện thoại. Hồng Mai, ta hỏi thăm hảo giá nhà, Thượng Hải. bên này có mỗi mét vuông một ngàn nhị cũng có một ngàn sáu còn có hai ngàn nhiều đâu đến xem vị trí càng không thiên một trăm mét vuông phòng ở như thế nào cũng đến mười mấy vạn đồng tiền thật là hảo quý hảo quý a nhà ta đến cuối năm có thể tích cóp thượng sáu bảy vạn liền không tồi mua không nổi a nghe nói bắc kinh cũng không sai biệt lắm cái này giới khả năng còn hơi chút quý một chút hồng mai ra vẻ bình tĩnh mà nói Đó là thành phố lớn, loại này giá nhà cũng còn có thể tiếp thu. Ngay cả ta này tiểu địa phương đều bán được một trăm, thành phố lớn một ngàn nhiều cũng về tình cảm có thể tha thứ, năm nay mua không được sang năm hoặc năm sau khả năng liền mua nổi. Tô tỉnh ở kia đầu cười ha ha, lão bà của ta đủ tự tin. Hảo, chúng ta hảo hảo làm, chạy nhanh tránh đồng tiền lớn, ở thành phố lớn mua phòng ở. Có người đã giúp ta liên hệ hảo in màu sưởng. Ta cùng đông tử muốn đi kia nhà máy đi một chuyến, phỏng chừng còn phải ba bốn thiên tài có thể về nhà, ngươi đừng có gấp. Ta không nóng nảy, chính là, có một việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi mỗi ngày ăn cơm chiều sao nhàn rỗi đi? Đúng rồi, có đôi khi cùng đông tử khắp nơi đi dạo, có đôi khi tiểu lý còn mang chúng ta đi ra ngoài tìm các loại ăn vặt. Tiểu lý chính là cái kia phóng viên, tiểu tử này đại nhân quá nhiệt tình. Nga, vậy ngươi tối hôm qua cho ta gọi điện thoại sao đi đâu? Ngày hôm qua ngươi cho ta nói chuyện điện thoại xong, liền có người dùng ngươi đồng dạng số điện thoại lại cho ta bác. Lại đây, ta còn tưởng rằng là ngươi đâu? Tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong ta đi, ngươi làm ta ngẫm lại, ta đi, ta cùng đông tử đi đối diện trong tiệm. Nói đến thật là buồn cười. Ta cùng đông tử tưởng cắt tóc, cảm thấy đối diện khi cửa hàng khẳng định là, cửa hiệu cắt tóc không chút suy nghĩ liền đi vào, kết quả nhân gia nói các nàng không cho người cắt tóc. Ta liền hỏi a các ngươi nơi này không để ý tới phát, vậy các ngươi này mấy cái ngồi nơi này làm gì nghề nghiệp? Các nàng còn bực, nói ta cùng đông tử thổ lão mạo, còn nói nếu chúng ta có tiền liền lượt hạ tiền, các nàng tự nhiên sẽ hậu hạ, không có tiền nói liền chạy nhanh lăng. Đem ta cùng đông tử tức điên, xìm một tiếng kinh miệt liền đi rồi, ta đại nam nhân không cùng các nạn nữ nhân so đo. Hồng Mai, người nói ta thật sự trang điểm thật sự thổ sao, như thế nào ai thấy đều nói như vậy. Hồng Mai yên tâm, nhịn không được nở nụ cười, người đem người kia kiện cụ áo khoác cởi, mặt sơ mi trắng ô phục quần đi ra. Ngoài, bảo đảm không ai nói ngươi thổ. Bất quá đông tử càng thổ. ngươi cùng hắn cùng nhau ra cửa chính là tiêu chuẩn thôn hán ha ha tô tĩnh cũng vui vẻ thổ liền thổ đi vốn dĩ chính là thổ oa tự xuất thân cũng không sợ người ta nói đúng rồi ta thấy ngọt tư tư trong xưởng trưởng khoa hắn thấy nhà ta cấp đồ hộp thượng ngọt quả thẻ bài thực không cao hứng còn gọi điện thoại cho hắn xưởng trưởng nói việc này phỏng chừng về sau cũng không cần nhà ta cung hóa hồng mai đột nhiên liền minh bạch Ngày hôm qua cho nàng gọi điện thoại người nọ hẳn là chính là Ngọc Tư Tư, xưởng trưởng khoa tìm tới người, các kia trưởng khoa sẽ không chính mình đánh, bởi vì hắn biết Hồng Mai nhớ rõ hắn thanh âm, cho nên người nọ khẳng định là bọn họ cùng xưởng. Hơn nữa Tô Tĩnh cùng Đông tự lúc ấy xác thật đi đối diện cửa hàng, bọn họ cho rằng Tô Tĩnh có tâm địa gian dảo, cho nên đánh cái này điện thoại, muốn cho Hồng Mai sớm một chút đem Tô Tĩnh kêu về nhà. Triển lãm sẽ thiếu một cái Tô Tỉnh, liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh A, hồng mai âm thầm kinh tâm, nguyên lai thương trường như chiến trường A. Không cần nhà ta cung hóa cũng không gì cùng lắm thì, chỉ cần ngươi ở triển lãm sẽ liên hệ đại người mua, không sợ hóa bán không ra đi. Lão bà của ta hảo khí lượng A, ta cũng là như vậy tưởng. Gì, ngươi còn không có lời nói người nọ cho ngươi gọi điện thoại nói gì đó, trùng chính là ta đồng dạng số điện thoại. Chẳng phải là ta vừa đi người nọ liền đánh tiếp? Đúng rồi, khẳng định là cái kia trưởng khoa tìm người đánh, hắn nói ngươi vào đối diện bán, dâm cửa hàng, sợ tới mức ta cả đêm không ngủ hảo. Cái gì? Bán? Ta cùng Đông Tử thật sự không biết a, lúc ấy nghe các nàng kia lời nói khí không thuận, phi một tiếng liền đi rồi, thật sự không nhiều lưu lại nửa giây. Hồng Mai, ngươi nhưng đến tin tưởng ta a, nếu không phải ngươi nói cho ta Ta đến bây giờ cũng không biết nhân gia là làm gì nghề nghiệp. Được rồi, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hồng Mai cười. Lúc này Tiêu Yến lại đây, đại tẩu, mẹ vẫn là không mở cửa, hỷ tử cũng không mở cửa. Tô Tĩnh cũng nghe thấy Tiêu Yến thanh âm. Hồng Mai, trong nhà ra gì sự, mẹ vì sao không cho chim Én mở cửa nộp? Hồng Mai dừng một chút, không, không ra gì sự, chính là chim Én cùng hỷ tử cãi nhau. Mẹ cảm thấy chim én không lý, liền không cho mở cửa. Nga, ngươi khuyên điểm, bọn họ phóng ngày lành bất quá cãi nhau cái gì nha, trước kia ăn không đủ no thời điểm cũng không gặp người tổng như vậy cãi nhau. Hiện, tại Nhật tử hảo quá, như thế nào còn không thanh nhàn Ta biết, trong nhà sự ta tới xử lý, ngươi đừng nhọc lòng, hảo hảo làm chính mình sự là được. Hồng Mai cùng tô tỉnh treo điện thoại. Tô tỉnh không làm chuyện xấu, hồng mai an tâm, tâm tư cũng bắt đầu lung lay. Nàng cấp tiêu yến bưng tới đồ ăn vặt cùng nước trà, bắt đầu chậm rãi cân nhắc chuyện này. Chim án, ngươi đừng có gấp, việc này ngày mai ta đi tìm hỷ tử cùng mẹ, trước thử một chút bọn họ như thế nào đối đãi chuyện này, sau đó theo. Chân bọn họ giải thích rõ ràng, ngươi làm theo đi ngươi quầy bán quà vặt. Nếu kiều sưởng trưởng còn đi ngươi chỗ đó, ngươi trực tiếp đem hắn đuổi đi, đầu tiên ở lập trường thượng biểu minh ngươi cùng hắn không nửa điểm quan hệ, làm nhà mấy người đều rõ ràng điểm này. Tuy rằng hồng mai cũng đều không phải là trăm phần trăm tin tưởng tiếu yến, nhưng nàng cảm thấy tiếu yến trước mắt này, biểu hiện là rõ ràng không nghĩ ly hôn không nghĩ rời đi hỷ tử. Nếu nàng thật sự làm chuyện sai lầm, liền do... Nàng một lần vãn hồi cơ hội đi, số cuộc nàng cùng hỷ tử còn giống như như. Tiêu yến yên lặng gật đầu, đột nhiên lại hỏi, ta nếu là đuổi kiều sưởng trưởng ra cửa, hắn có thể hay không không cho ta khai quầy bán quà phạt? Ngươi không phải ký hợp đồng sao, hợp đồng nơi tay ngươi sợ gì? Càng là như vậy, hắn càng không dám cho ngươi giày nhỏ xuyên, nếu không đó chính là vô bạc ba trăm lượng, hắn có thể hỗn thượng sưởng trưởng thuyết minh là có bản lĩnh người. Sẽ không như vậy hành động theo cảm, tình, tiêu yến minh bạch trước làm trong sưởng người thấy nàng không để ý tới kiều sưởng trưởng, sau đó chờ việc này truyền khai sau, hỷ tử cùng bà bà cũng đều đã biết nàng cũng không phản ứng kiều sưởng trưởng sự, bọn họ khẳng định, còn sẽ lại liên tưởng một chút đại tổ đi theo bọn họ giải thích những việc này, chậm rãi có lẽ liền tin tưởng nàng. Đại tẩu, ngày mai ngươi cùng hỷ tử cùng mẹ nói kia sự kiện thời điểm, liền nói kiều sưởng trưởng là ở phòng khách đem ta quần áo xé vỡ, quần áo bị. Xé vỡ ta liền chạy đi ra ngoài, đừng nói, đừng nói vào phòng ngủ, ta sợ bọn họ không tin. Hồng mai thở dài, hảo đi, ngươi nhớ kỹ, về sau cũng không thể tùy tiện vào nhà của người khác. Tiêu yến cắn môi, đỏ mặt cật đầu. Chương 158 ngày hôm sau, Tiêu Yến nghe Hồng Mai nói, đi quầy bán quà Phật. Hồng Mai đem hỷ tử gọi vào bà bà trong phòng, chát mặt hỏi hắn cùng bà bà ý tưởng, bà bà Phương Hà Hoa tức giận đến nói thẳng ly hôn, chạy nhanh ly. Hỷ tử cũng nói muốn ly hôn, bất quá hắn vẫn là muốn. Nghe xem Tiêu Yến ở Hồng Mai trước mặt là như thế nào giải thích. Hồng Mai liền đem Tiêu Yến cùng nàng giảng sự đều nói. Đương nhiên, cuối cùng cũng là ấn Tiếu Yến ý tứ nói chưa đi đến phòng ngủ, ở phòng khách xé vỡ quần áo liền chạy mất. Phương Hà Hoa hỏi Hồng Mai, ngươi liền như vậy tin tưởng Tiếu Yến nói. Hồng Mai lắc đầu, cũng không phải trăm phần trăm tin tưởng, nhưng tin tám phần, ta cảm thấy nàng cùng kiều sưởng trưởng chẳng sợ có chút liên lụy, nhưng cũng còn chưa tới, cái loại tình. Trạng này, Phương Hà Hoa lại nhìn về phía hỷ tử, nhi tử, ngươi tin nàng vài phần. Hỷ tử nhìn như rất thống khổ thực rối rắm, hắn đem mặt thiên hướng một bên miên man suy nghĩ một hồi, mới hồi quá mặt tới đáp, tin nàng, sáu phần đi. Phương Hà Hoa giận mặt, ngươi tin nàng sáu phần, đó chính là cảm thấy nàng còn có được cứu trợ. Hừ, ta chỉ tin nàng bốn phần. Hồng Mai thấy hỷ tử vẫn là thiên hướng tin tưởng Tiếu Yến nói, liền nói, nếu không việc này trước chậm rãi, làm chim én lại tiếp. Theo trụ nhà ta, chờ các ngươi đều bình tĩnh lại thương lượng việc này đi. Ta cảm thấy, chỉ cần hỷ tử cùng chim én còn có cảm tình, liền không cần dễ dàng nói ra ly hôn nói, rốt cuộc chim én căn bản không có rời đi nhà này ý tưởng. Phương Hà Hoa cảm thấy con dâu cả lời này vẫn là có lý, nàng làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, Phương Hà Hoa cũng vui nghe nàng, liền chưa nói cái gì. Hỷ tử cũng không mặc mũi xuống ruộng làm việc. Sợ người khác thấy hắn sẽ chê cười, liền mang theo như như ở nhà chơi. gần nhất phương Hà Hoa đã tiếp nhận mang tịch Mai Nhi tử rõ ràng, như như tự nhiên đến đi theo hỷ tử cùng Tiếu Yến. Buổi sáng, kiều xưởng trưởng quả nhiên sấn trong tiệm không ai thời điểm tới tìm Tiếu Yến. Tiếu Yến xa xa thấy hắn muốn tới, liền chạy nhanh đem cửa hàng môn khóa trái thượng. Kiều xưởng trưởng ngốc, ngày hôm qua cả ngày không gặp Tiếu Yến. Hắn cho rằng Tiểu Yến là ở cùng người nhà cãi nhau, chờ nàng lại đến nơi này, hẳn là chính là hắn cùng Tiểu Yến ngày lạnh, không nghĩ Tới Tiểu Yến cư nhiên khóa cửa không thấy hắn. Cái này tiểu nương môn, nàng cái kia xuống thôn hắn đều không nghĩ muốn nàng, nàng còn thượng vội vàng làm gì, chẳng lẽ hắn một cái đại sưởng trưởng còn không bằng một cái thôn hắn. Chữa trưa trong tiệm người nhiều, hắn là không có phương tiện tới. Buổi chiều Hắn bóp điểm lại tới nữa, Tiêu Yến không lưu ý, hắn đã vào cửa hàng. Tiêu Yến một cái xoay người, thấy hắn thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt, sợ tới mức chạy nhanh đem hắn ra bên ngoài. Đẩy! Kiều sưởng trưởng có chút bực, chim én, ngươi sao không biết người tốt tâm đâu, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao, không thể so cái kia chân đất đối với ngươi hảo. Tiêu Yến căn bản không nghĩ lại nghe lời hắn. Trực tiếp đem hắn đẩy ra đi, sấn bên ngoài có người đi đường đi ngang qua, nàng lớn tiếng ồn ào, ta cửa hàng tiểu hóa liêm, nhưng không có ngài đại sưởng trưởng muốn đồ vật. Kiều sưởng trưởng xấu hổ, nhưng có người đang nghe, hắn không hảo xám xịt mà đi, dù sao cũng phải ứng. Thượng một câu đi, tiểu tiếu, ngươi người này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt, ngày đó nhà ta mời khách ngươi còn đi nhà ta hỗ trợ làm một đống bữa ăn khuya. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền không cho mặt. Nói nữa, nhà ta ném một vạn đồng tiền, ta không được tìm xem a. Tiêu Yến căn bản không biết cái gì một vạn đồng tiền, cho rằng hắn chỉ là cố ý tìm nói, cũng không để ý. Kiều xưởng trưởng sinh khí mà đi rồi, không chỉ có qua đường người đi đường nghe rõ ràng, bên cạnh mấy nhà trong. Tiệm người nhưng đờ một chữ không lậu mà nghe xong đi. Tới rồi buổi tối, liền có người truyền, nói tiêu yến cùng kiều xưởng trưởng phẩm chừng cũng không phải cái loại này quan hệ, nếu không kiều xưởng trưởng, trong nhà thiếu một vạn đồng tiền như thế nào còn đi hỏi tiêu yến. Muốn thực sự có cái loại này quan hệ, tiền coi như cấp tiêu yến bái. Đương nhiên, cũng có người nói, kiều xưởng trưởng đó là cố ý nói cho người ngoài nghe, kia một vạn đồng tiền khẳng định chính là cấp tiêu yến. Một vạn. Đồng tiền kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, lấy kiều xưởng trưởng kia tính tình, muốn thật nén, còn không được báo nguy. Buổi tối, tiêu yến vội vàng đóng cửa quan cửa hàng môn, nàng đã liên tiếp vài thiên không đếm tiền, thu tiền liền hướng hợp một phóng, cái kia phóng đại trương tiền tráp căn bản không mở ra quá. Về đến nhà, hỷ tử cùng bà bà vẫn cứ không cho nàng mở cửa, nàng liền lại đi đại tổ gia. Vừa hỏi tình huống. Biết được hỷ tử tin nàng sáu phần, bà bà mới tin nàng bốn phần. Nàng trong lòng đặc biệt khổ sở, trùm chăn chảy một hồi tiêu nước mắt. Nhưng kiều sưởng trưởng chính là bị nàng khí điên rồi, một vạn đồng tiền quăng ra ngoài vang đều không vang một tiếng, nghĩ thầm tiếu yến không đồng ý liền tính, làm gì tiền lại hảo hảo thu, này rốt cuộc là ý gì, chơi hắn đâu. Thật đương hắn tiền không phải tiền, tùy tùy tiện tiện ném ra một vạn, còn phải bị nàng ra bên ngoài đầy mất mặt xấu hổ. Hắn càng nghĩ càng giận, cũng là cả đêm ngủ không tốt. Ngày kế, Tiêu Yến vẫn cứ không để ý tới hắn, còn buông lời tàn nhẫn kêu hắn không cần lại dây dưa nàng. Hắn xong vào đi vào, Tiêu Yến bực liền mắng hắn, nói hắn có gia có thất, nữ nhi đều sắp có nàng giống nhau lớn, như thế nào còn như vậy da mặt dày. kiều xưởng trưởng vừa xấu hổ lại vừa tức giận sắc mặt đỏ lên chạy về ra hỏi bảo mẫu rốt cuộc có hay không đem kia một vạn đồng tiền cấp tiểu yến bảo mẫu dọa choáng váng nói cho hơn nữa cùng tiểu yến dặn dò vài biến liền đặt ở một cái màu đỏ tiền tráp nàng một cái làm bảo mẫu cũng không dám muội hạ này một vạn đồng tiền a kiều xưởng trưởng suy nghĩ cũng là một vạn đồng tiền cái này bảo mẫu đến tránh cái bảy tám năm Nàng lá gan lại đài cũng không dám trộm thu như vậy một tuyệt bút tiền. Kiều xưởng trưởng cũng là tức điên, Tiêu Yến không cho hắn chạm vào liền tính, còn làm hắn đi theo mất mặt, bị trong xưởng người ta nói ba đầu bốn. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại báo nguy, nói Tiêu Yến tới nhà hắn hỗ trợ làm một đống ngựa ăn khuya, thế nhưng trộm đi nhà, hắn một vạn đồng tiền. Thực mau, xe cảnh sát tới, ở Tiêu Yến tiền rác tìm được rồi kia một vạn đồng tiền. Hơn nửa tiền là dùng phong thư trang lên, cái kia phong thư là mỏ đồng lãnh đạo nhóm thông dụng, mặt trên còn ấn tự. Tiêu Yến trăm khẩu mặt miệng, bị cảnh sát cấp giam lên mang đi, tiền đương nhiên cũng tịch thu, đến lúc đó sự tình hiểu rõ, cảnh sát sẽ đem tiền còn cấp kiều sưởng trưởng. Tiêu Yến thế nhưng bị cảnh sát bắt đi, hơn nữa là kiều sưởng trưởng báo nguy, này nhưng làm cho cả mỏ, đồng người đều ồn ào lên. Không phải nói hai người bọn họ có không thể cho ai biết quan hệ sao, như thế nào thế nhưng là tiêu yến trộm kiều sưởng trưởng một vạn đồng tiền. Phúc tử buổi chiều thỉnh giả, chạy về tới nói cho cha mẹ cùng hỷ tử, nói tiêu yến trộm kiều sưởng trưởng một vạn đồng tiền, bị cảnh sát cấp mang đi. Hỷ tử đương trường minh bạch, khẳng định là kiều sưởng trưởng không thực hiện được liền oan uổng tiêu yến, tiêu yến sao có thể sẽ trộm tiền. Hắn hiểu biết tiêu yến làm người. Trộm tiền loại sự tình này Tiếu Yến tuyệt đối làm không được. Lúc này hắn đột nhiên liền tin Tiếu Yến tám phần, cảm thấy nàng cùng kiều Xưởng trưởng hẳn là không chuyện đó. Trước mắt, hắn đến trước hết nghĩ biện pháp cứu Tiếu Yến ra tới mới lạ. Chạy tới đồn công an vừa hỏi, hỷ tử cả người đều ngốc rớt, bởi vì cảnh sát nhóm nói, nếu chứng cứ vô cùng xác thực Tiếu Yến muốn ngồi ba năm lao. Tiêu Yến chỉ biết một cái kính mà nói chính mình không trộm tiền, lại nói không ra này một vạn đồng tiền là, như thế nào tới? Cái này liền phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc cũng cảm thấy trước cứu người quan trọng, khác sự về sau rồi nói sau. Bốn ngày sau, Tô Tĩnh đã trở lại, mang đến mấy chục vạn phó yên màu nhãn hiệu cùng đóng gói, trong nhà thương phẩm bị như vậy một bao trang, lập tức cao lớn thượng. Hắn cấp vài vị, ở triển lãm sẽ nhận thức đại người mua gửi đi đóng gói tốt hàng mẫu, sau đó liền xuống tay nghĩ cách nhờ người cấp tiêu yến chuẩn bị quan hệ. Tô tĩnh nhận thức người nhiều, hơn nữa hắn. Hảo bằng hữu lý quan lễ cũng là hỗn đến tương đối hai người, ước chừng chạy hai tháng, cuối cùng tìm được hai vị huyện tòa án nói chuyện được người. Cái kia bảo mẫu thu kiều sưởng trưởng một số tiền làm giả chứng, vì nói ở nhà chính mắt thấy tiêu yến trộm đi kia một số tiền. Mà tiêu yến lại một mực chắc chắn nàng không biết này tiền từ chỗ nào tới, chỉ biết bảo mẫu mấy ngày nay tới hỗ trợ, lật qua tiền tráp. Huyện tòa án kia hai vị nói chuyện được người thu tô tỉnh tiền, lại có các loại bằng. Hữu thác hắn nói quan hệ, bọn họ chó ngáp phải rồi mà nói, có thể là bảo mẫu đem tiền bỏ vào tiêu yến tiền tráp. Bất quá bọn họ lý do là, tiền hẳn là bảo mẫu trộm, bởi vì bảo ni trong lòng sợ hãi. Mới bỏ vào tiếu yến tiền tráp tới vu oan tiếu yến. Lúc này tiêu yến vẫn luôn bị nhốt ở trại tạm giam, người đã suy xuất đến không được, ánh mắt chạy ra, chỉ có hỷ tử cùng như như tới xem nàng, nàng mới có thể bài trừ vẻ tươi cười. Cuối cùng án tử một kéo lại kéo, vô pháp phán. Tòa án người ta nói, lại. quan tiếu yến hai tháng đi, đến lúc đó liền tìm kiều sưởng trưởng làm hắn thoái những tính. Tòa án tin tưởng Kiều Sưởng Trưởng cũng sẽ không nắm việc này vẫn luôn không bỏ, rốt cuộc một vạn đồng tiền một phân không ít mà còn cho hắn. Này hai tháng tới đều là Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc, đi mở đồng hỗ trợ xem cửa hàng, thứ gì bán cái gì chết cũng đều là Hồng Mai Giáo. Tịch Mai chính mình mang theo rõ ràng, Tiêu Yến đều bị nhúc lại, tịch Mai cũng sẽ không ở ngay lúc này một hai phải bà bà đến. Mang rõ ràng, chiều sao cũng là người một nhà, cho nhau thông cảm tới. Tiến vào tháng 11, hỷ tử bán hơn phân nửa cây giống, có 6.000 nhiều đồng tiền, hắn lấy ra 5.000 đồng tiền cấp đại ca Tô Tĩnh. Tô Tĩnh vì chạy quan hệ cùng chuẩn bị hoa 5.000, hỷ tử đương nhiên đến còn thượng, không có khả năng làm hắn đại ca ra. Quầy bán quà vật vẫn luôn ở kiếm tiền, hỷ tử cũng không phải keo kiệt người, tuyệt không sẽ làm đại ca sốt lực lại ra tiền. Nhìn đại ca cùng đại tổ vì hắn cùng tiếu yến sự rầu thúi rùa. hắn trong lòng thật sự rất khó chịu chỉ có thể tự trách mình vô dụng chỉ lực đều ra không được hồng mai bẻ chỉ vào tính nhật tử nói chim én còn có một tháng liền hảo về nhà hỷ tử chim én lúc này xem như ăn đau khổ đẩy nàng trở về nhà trước kia sự cũng đừng nhắc lại hỷ tử gật đầu ta biết người ngoài đều cho rằng chim én là thật trộm cái kia xuống xưởng trưởng tiền sẽ không nhắc lại khác sự ta lại sao có thể còn đề hơn nữa Ta hiện tại trăm phần trăm tin tưởng chim án, nàng nhất. Định không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. hỉ tử đi rồi, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cảm khái nói. Người này a một không cẩn thận chọc phải sự liền sẽ tài đại té ngã. Về sau chim án sợ là phải bị người trong thôn cùng nhà mấy người thóa mà chết. Mọi người đều cho rằng nàng nhất định là trộm tiền. Cái này hát oa đến bối cả đời. Tô Tĩnh, về sau ngươi ra cửa bên ngoài nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Ngàn vạn chớ chập thường chuyện gì, nhà ta sưởng càng làm càng lớn, không biết bao nhiêu. Người đỏ mắt đâu. Tô tĩnh cũng là cảm khái vạn ngàn, ngươi còn nhớ rõ lần đó ngọc tư tư, sưởng người cho ngươi gọi điện thoại nói ta chào cái loại này cửa hàng sự sao. Nếu là ngươi lúc ấy thật sự không tính nhiệm ta, tìm ta cãi nhau, ta khẳng định lập tức chạy về ra tới giải thích, cái gì đại người mua a màu sưởng A nào có tâm tư đi liên hệ nha. Nếu là như vậy, Ngọc Tư tư dưỡng lại không cần nhà ta cung hóa, lúc này chúng ta nào cười được, chỉ có thể xem một đống hóa khóc. Hồng Mai, gõ hắn đầu, cho nên a, ngươi muốn trường điểm tâm, ra cửa bên ngoài cũng không nên loạn tiếng cái loại này cửa hàng. Cũng là ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi cưới chính là người khác, phỏng chừng có thể xảo ngươi mấy tháng. Tô tỉnh một tay đem Hồng Mai ôm vào trong ngực. Ta khởi nha, phóng tốt như vậy lão bà không cần, đi cái loại này cửa hàng. Chỉ có kia trước tưởng đoạn tử tuyệt tôn sống được không kiên nhẫn nhân tài sẽ như vậy, làm đi. Nga không, không lão bà người nhất thời nóng vội cũng có khả. Năng tiếng cái loại này cửa hàng, hát, hát. ngươi còn cười được. Hồng mai lại triều hắn đầu liền gõ vài cái, đau đến tô tỉnh suốt cổ gì cũng không dám nói. Này một chút quế chi ở đấm tiền. Nàng đem heo toàn bán, liền lão heo mẹ đều bán, còn nói về sau không dưỡng heo, tất cả đều trồng cây miêu, bởi vì nàng ban ngày bán một mẫu cây giống liền tránh tám, còn thừa 8 phần mà không bán đâu. Phúc tử, sang năm nhà ta liền loại một mẫu lúa, cái khác liền cùng mà toàn trồng cây miêu đi. Phúc tử ngồi chỗ đó cùng hai cái nhi tử xem tivi chính mê mẫn đâu, tùy ngươi, như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới. Nhiệt bá kịch bá xong sau, hắn hống hai cái nhi tử ngụ giác, mới đến đến Quế Chi bên người, hỏi, người như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, không dưỡng heo. Quế Chi đắc ý mà nói, người nào, không thể quá lòng tham. Người xem Tiếu Yến lòng tham đi, trộm nhân gia một vạn đồng tiền, kết quả đau, tiền bị tìm ra tới trả lại cho nhân gia, nàng còn bị nhốt lại, đến bây giờ đã ba tháng. đi đến ăn nhiều ít khổ à. Hơn nữa nghe hỷ tự nói, vì thác quan hệ hoa năm nghìn. Tiêu yến không phải không chiêu sao, không chiêu chính là không trộm đi. Ngươi tin, ta mới không tin đâu, lấy nàng tính tình, nếu là không trộm, có thể ngoan ngoãn làm người quan lâu như vậy, còn không được tung tăng nhạy nhót đòi chết đòi sống nha. Quế chi đem tiền lại số một lần, sau đó thu lên, cười tủm tỉm mà nói, năm nay ngươi tiền lương hơn nửa ta kiếm tiền, còn có hỷ tự cấp chia làm, có một vạn nhị ba nghìn. Ta cũng là vạn nguyên hộ. Đại tổ cùng tịch mai đều nói không ở mỏ đồng chỗ đó mua phòng mở. Ta đoán các nàng là muốn đi trong huyện mua, ta sang năm cũng đi trong huyện mua đi. Đến lúc đó lại cấp đại mau mua thành trấn hộ khẩu. Nếu là tiền đủ, cấp nhị mau cũng mua một cái. Trong nhà có tiền, phúc tử trong lòng cũng nhạt a, Chỉ cần ngươi không dưỡng heo, ta gì đều đáp ứng. Bọn họ hai vợ chồng đang muốn ngủ đâu, nghe thấy tiếng đập cửa. Ai nha? Ta, Hồng Mai. Tẩu tử. Quế chi chạy nhanh. Phủ thêm quần áo ra tới mở cửa. Tẩu tử, đã trễ thế này ngươi có gì sự? Có người gọi điện thoại đem tô tỉnh kêu đi rồi, hình như là vì tiêu yến sự. Ta suy nghĩ hôm nay hạ tuyết, cha mẹ còn ở quầy bán quà phạt đâu, sợ lộ hoặc đến có người đi tiếp bọn họ, Phúc tử còn chưa ngủ đi. Phúc tử nghe xong lời này hổ thẹn mà bò lên giường tới. Tẩu tử, ta đây liền đi, này liền đi, ta thế nhưng đem việc này đã quên, thật đáng chết. Phúc tử mặc xong quần áo đi ra ngoài tiếp hắn cha mẹ, hồng mai liền chạy. Nhanh về nhà đi, hài tử còn ở nhà đâu. Nhưng một hồi về đến nhà, nàng cảm thấy không thích hợp, tiêu yến sự không phải giải quyết sao, nói tốt tháng chập liền phải thả người. Rốt cuộc là ai đem tô tỉnh kêu đi, lại là vì chuyện gì? Hồng mai mặc chanh mà lo lắng lên. Tô Tĩnh cả đêm không về nhà, Hồng Mai đi theo lo lắng cả đêm. Nàng cũng an ngụy chính mình, Tô Tĩnh hẳn là vì tiêu yến sự ở bận việc, cũng không biết sao trong lòng chính là thấp thỏm bất an, vẫn luôn ngủ không yên. Buổi sáng nàng đưa, nhạt nhạt đi học đi, ở về nhà trên đường gặp được năm đội bùng thợ sư phó. Hồng Mai, nghỉ hè khi nhà các ngươi nói 6 tháng cuối năm muốn đem trên lầu một tầng cái lên, sao lại như thế nào vẫn luôn không có tới tìm ta nha. hồng mai ngượng ngùng mà nói này mấy tháng nhà ta tô tĩnh vẫn luôn vội bên ngoài chạy tới chạy lui xây nhà sự liền trì hoãn vậy ngươi gia tính toán gì thời điểm cái nha ta cũng hảo an bài thời gian hồng mai nghĩ nghĩ nếu cần hai năm muốn đi thành phố lớn mua phòng hài tử cũng muốn đi theo đi đọc sách trong nhà liền không cần thiết lại cái trên lầu một tầng nàng cùng tô tĩnh cũng vội chăng thật đúng là không có thời gian nhọc lòng xây nhà sự Nha, thật đúng là ngượng ngùng, nhà ta cần nhất cũng chưa quyết định này, thật sự bận quá, phỏng chừng mấy năm nay đều cái không được, về sau tưởng cái nói nhất định sẽ trước tiên cùng ngươi nói. Vị kia bùm thợ sư phó cười cười nói, hảo, các ngươi không vội ta càng không nóng nảy, các ngươi hiện tại là, người bận rộn, một lòng vội xin ý tránh đồng tiền lớn lâu. Hồng mai về nhà sau thấy tô tĩnh còn không có trở về. Nhìn không được phiên phiên tối hôm qua thượng đánh tới cái kia điện thoại biểu hiện, trực tiếp bác qua đi. Này một bác qua đi đến không được, tiếp điện thoại người ta nói hắn là Lý Quang lễ bằng hữu, tối hôm qua thượng hắn gọi điện thoại nói cho Tô tỉnh cùng Lý Quang lễ về trong huyện Sòng Bạc Sự. Đây là phía trước Lý Quang lễ cùng Tô Tịnh thác hắn lưu ý, hồng mai trong lòng đập. Bịt bịch, bịch lần trước Tô Tịnh chính là cử báo Sòng Bạc, kết quả vào lúc ban đêm đã bị người chém ngã Hiện tại thế nhưng lại là về sòng bạc sự. Hồng Mai làm người nọ lưu lại địa chỉ, nàng đem nữ nữ chắc đến tịch Mai trong nhà chơi, nàng lấy cớ nói muốn đi giao điện thoại phí, kỳ thật vừa đến ven đường liền ngồi chiếc đi trong huyện xe tuyến. Như Hồng Mai sở liệu, lúc này Tô Tĩnh lại gọi điện thoại cự báo. Bởi vì Tô Tĩnh tối hôm qua ngồi lý quan lễ xe cùng nhau đi vào trong huyện, cũng trọng dẫm, Điểm, phát hiện cái này sòng bạc vẫn cứ là xong tử cùng có tử hai anh em khai, hơn nữa hắn sau lưng lão đại thủ hạ những cái đó, tay đấm tất cả đều ở chỗ này nhìn bãi. Bởi vì trước hai ngày, có một cái người làm ăn tới sòng bạc đánh bạc, thua cái tinh quang không nói, còn đương trường mượn hai vạn khối, vẫn cứ thua hết. Sau lại xong tử hai anh em cùng tay đấm nhóm, đi theo hắn về nhà lấy kia hai vạn đồng tiền. Hắn lão bà ôm hai vạn đồng tiền chết sống không cho, bị những cái đó tay đấm nhóm sai, tay cấp đánh chết. Những người đó cũng sợ hãi, tiền cũng không dám muốn, cái kia người làm ăn đành phải hoa này hai vạn đồng tiền đem hắn lão bà trộm chôn. Hắn lão bà là bởi vì hắn đánh bạc cấp hại chết, hắn sợ cha vợ toàn gia không buông tha hắn, cho nên cũng không dám báo nguy. Nhưng việc này chung quanh không ít người đều nghe được động tĩnh. Đại gia tuy rằng không biết chi tiết, nhưng biết cái đại khái, chính là cái kia người làm ăn đánh bạc thiếu tiền mang một ít người về nhà lấy tiền, kết. Quả hắn lão bà liền đã chết, này trong đó khẳng định có liên hệ. Liền bởi vì việc này, Tô Tĩnh cùng Lý Quang lễ thác người kia tối hôm qua thượng mới đánh kia thông điện thoại. Tô Tĩnh trong lòng đã sớm muốn tìm cơ hội làm xong tử cùng có tử này, đối hại người rất nặng ca hai lại lăng tiếng trong nhà lao đi. lúc này bọn họ khai sòng bạc ra mặn người không có khả năng câu lưu đơn giản như vậy không được quan cái mười mấy hai mươi năm a tô tĩnh cùng lý quan lễ tối hôm qua thượng cùng nhau sờ đến cái kia sòng bạc cũng giẫm hảo điểm sớm sòng bạc nhất náo nhiệt thời điểm lại cử báo cảnh sát lập tức lại đây đoan bãi làm giận chính là lúc này song tử cùng có tử hai anh em cùng nhau chạy thoát cùng bọn họ đồng hành một vị tay đấm còn nổ súng đã thương hai vị cảnh sát Hai vị cảnh sát lập tức bị đưa vào bệnh viện. Tuy rằng không đánh trúng yếu hại vị trí, phỏng chừng cũng được vài tháng bệnh viện. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, cảnh sát nhóm đã ở một chỗ vùng ngoài ô Tiểu Sơn chỗ đó. Phát hiện bọn họ ba người tung tích, Tô Tĩnh cùng Lý Quang Lễ cũng đi theo thượng. Lý Quang Lễ vốn chỉ không cho Tô tỉnh lại đây, cự báo là được, nhưng Tô Tĩnh cảm thấy điểm này cảnh lực quá ít. Sơn tuy nhỏ, nhưng chỉ bằng 60 nhiều vị cảnh sát căn bản vây quanh không được. Nếu làm cho bọn họ chạy thoát, không biết lại muốn tai họa bao nhiêu người. Lý Quang lễ cũng là xuất phát từ tò mò, đi theo tô Tĩnh cùng nhau tới. Cảnh sát nhóm vây quanh tiểu sơn ba mặt, chậm rãi hành vi thu nhỏ lại vòng vây. Bởi vì mặt bắt là một cái không quá cao huyền nhai, vô pháp vây quanh, tô Tĩnh cùng lý Quang lễ liền ở đàng kia thủ. Vốn tưởng rằng song tử, có tử cùng vị kia đi theo cùng nhau tay đấm vô luận, như thế nào sẽ không đi con đường này, cái này huyền nhai tuy rằng không cao, nhảy xuống bất tử cũng muốn quăng ngã tàn phế đi. Hai người đang ngồi ở dưới vực sâu trong bụi cỏ bổ giác đau, tô tỉnh bị động tĩnh đánh thức, hết lại mắt chỉ thấy một cái mạng đằng chậm rãi đi xuống rớt, rõ ràng mặt trên có. Người ở phóng đằng A, hắn nhẹ nhàng đánh thức lý quang lễ. Chỉ chỉ kia căn nhân vi tay truyền thô mạng đằng. Thực mau, một người theo mạng đằng bỏ xuống dưới, người này eo còn đừng thương đâu, người này hẳn là chính là nổ súng đã thương cảnh sát tay đắm. Tô tỉnh sớm vị này tay đắm nhảy xuống trong quá trình, một chân triều hắn đá qua đi, tay đắm tức khắc bị đá đến phát cục trên mặt đất, Lý Quang lễ cuốn quét đi lên từ người nọ eo rút súng. Tỉnh đại cái, thương ở chỗ này, ta bắt được, ha ha. Lý. Quan lễ hoảng cao hứng mà nói, cái kia tay đấm cũng không cần thương, bò dậy cất bước liền chạy, bị tô tĩnh một cái chen chân vào, vướng, quăng ngã một cái đại lão đảo. Song tử cùng có tử đứng ở mặt trên xem rõ ràng này đó, hai người bọn họ trên tay liền thương đều không có, theo bò xuống dưới không phải cũng là chờ bị trảo sao. Chính là mắt thấy khác ba phương hướng đều có cảnh sát kìm súng lại đây, bọn họ hai anh em khóc lóc không biết nên làm sao. tô tĩnh đem cái kia tay đấm gắt cao ấn trên mặt đất triều lý quang lại nói ngươi đi đem kia mạng đằng dùng sức kéo xuống tới ta đem gia hỏa này cấp bó trụ lý quang lễ hưng phấn đến sủy thương đi xả mạng đằng Quang lễ ngươi cẩn thận một chút cũng đừng làm cho súng phát hỏa bên trong viên đạn khẳng định là thượng thang lý quang lễ sợ tới mức chạy nhanh móc ra nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất lại đi xả mạng đằng Lấy tới mạng đằng đem vị kia tay đấm bó hảo, tô tỉnh triều mặt trên sông tử cùng có tử hô, sông tử, có tử, vốn dĩ. Chúng ta là bổn gia họ huynh đệ, các ngươi ra tù sau ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi vào một lần lao ra tới không yên ổn sinh hoạt, thế nhưng không dài nhớ tâm còn làm chuyện xấu, vì kiếm tiền khai hát sòng bạc, phàm là tiếng các ngươi sòng bạc trừ bỏ kẻ lừa gạt có mấy cái không thua. Các ngươi bên ngoài tiêu giao. Các ngươi thê tiểu ở nhà nhiều đáng thương nhiều bất lực các ngươi có biết hay không? Lý quan Lễ nghe xong hừ cười, ngươi theo chân bọn họ chẳng đạo lý này. Làm gì, bọn họ là nghe đạo lý sao? Còn cái gì thê tiểu đâu? Bọn họ hai anh em ở bên ngoài một người ông một nữ nhân liền ta đều đã biết, ngươi sẽ không biết. Tô tỉnh thật đúng là không biết. quan Lễ, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là... bọn họ làm hại một phương, còn đem ta chém thương bò trên trường hơn một tháng, ta phải ra khẩu khí này. Song Tử, có Tử, các ngươi có can đảm nói liền nhảy xuống, cùng ta đánh một trận. Các ngươi nếu là đánh thắng, ta khiến cho các ngươi đi. A, Lý, Quan lễ chật mình, sao có thể thả người ta đi đâu? Bất quá hắn lập tức ngộ lại đây, cảm thấy Song Tử cùng Có Tử hai anh em tuy rằng là hai người, nhưng cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Tô tỉnh thân thể sớm khôi phục, tuy rằng không bằng trước kia, cũng có thể đuổi kịp trước kia phân, đối phó khi ca hay là dư giả. Song tử cùng có tử nào có cái khi can đảm a nhảy xuống đi không phải chết chính là tàn, còn như thế nào cùng tô tỉnh đánh nhau, cũng đánh không lại nha. Nhưng cảnh sát nhóm, chưa đến càng ngày càng gần, bọn họ thật đúng là sợ cảnh sát nổ súng, bởi vì cảnh sát nhóm mỗi người trong lòng đều nghẹn cháy. Hai cái huynh đệ còn ở bệnh viện cứu giúp, bọn họ có thể không bực bội sao? Cái này hảo, cảnh sát nhóm vây đến chỉ còn mấy trượt mét, trước mắt lại là cái tiểu huyền nhai, song tử không muốn ăn súng, một nhắm mắt đi xuống nhảy dựng. Có tử mù quán cùng phong, cũng đi theo hắn ca nhảy xuống. Kết quả đâu, song tử nhảy xuống sau rốt cuộc bò không đứng chạy, chân quăng ngã. Què! Có tử nhảy xuống đụng vào trong sông cục đá. Không chỉ có cánh tay chặt đứt, xương sườn hẳn là cũng chặt đứt vài căn. Tô tỉnh dựa cần Lý Quang lễ ngồi xuống sảng khoái, nói, Quang lễ, ta ở bệnh viện bò hơn một tháng, lấy bọn họ hai anh em tình huống này, đến bò bao lâu? Lý Quang lễ cười nói, hảo ba tháng đi. Ta trước kia thật đúng là không biết tiểu tử ngươi như vậy hư, đây là chờ nhân gia nhảy a. nói đến cùng ngươi đây là quan báo tư thù đi. Mới không phải, công thù thù riêng cùng. nhau báo mới thống khoái Tô tỉnh vỗ vỗ mông, Đứng dậy lôi kéo lý Quang lễ đi Giải quyết tốt hậu quả sự có cảnh sát đâu Không cần bọn họ loại này bình chân bá tánh nhúng tay Hai người bọn họ đi vào vị kia tối Hôm qua hỗ trợ gọi điện thoại bằng hữu gia Tưởng cảm tạ hắn tới Lại thấy Hồng Mai cấp tam vội bốn mà hướng bên này chạy Tô tỉnh chấn kinh Đón nhận đi hỏi Hồng Mai Ngươi sao tìm tới nơi này tới Hồng Mai thấy tô tỉnh mạnh khỏe không việc gì mà xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng kia. Viên huyền tâm rốt cuộc kiên định mà rơi xuống, thở vị phò nói, ngươi còn hỏi đâu, ngươi tối hôm qua gạt ta nói là vì chim án sự liền chạy, đêm nay thượng không về nhà, ta có thể không nóng nảy sao, cho nên liền tìm ra tối hôm qua số điện thoại bắt lại đây. Như thế nào, ngươi lại cự báo sòng bạc. Tô tỉnh lôi kéo Hồng Mai, cùng Lý Quang lễ ba người cùng nhau tiếng vị kia bằng hữu gia, đem sự tình sinh động như thật mà chẳng cấp Hồng Mai nghe xong. Hồng Mai trường mắt hắn, ngươi rất đắc ý đúng. Không, Lý Quang lễ lửa cháy đổ thêm dầu nói, hắn đắc ý đâu, nói công thù thù riêng cùng nhau báo, kia hai anh em không chỉ có muốn ở bệnh viện nằm mấy tháng, còn phải lăn trong nhà lao đi. Hồng Mai tẩu tử ngươi nói hắn có thể không được ý sao? Tô Tĩnh chạm vào Hồng Mai cánh tay nói, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Ngươi đừng không cao hứng sao? Hồng Mai mắt lé hắn, ngươi cự báo xong phải bái, còn mang quan lễ cùng đi cái kia nguy hiểm địa phương. Nếu là các ngươi một cái, không cẩn thận bị kia mang thương người phát hiện, hắn triệu hai người các ngươi nổ súng, các ngươi làm sao? Tô Tĩnh vội nói, này không phải không phát sinh như vậy sự sao? Lý quan lễ nghe Hồng Mai như vậy vừa nói. Nhưng thật ra nghĩ mà sợ, ai ra, tỉnh đại cái, lúc này ta cùng ngươi ra tới cũng coi như là vào sinh ra tử, cũng may ta mạng lớn, tồn tại đã trở lại. Tô tỉnh phổ lý quan lễ bả vai nói, ngươi đến cảm tạ ta, nếu không phải ta mang ngươi cùng đi, ngươi có thể thấy kia trường hợp, còn có thể sống bắt được mấy phạm nhân, nhiều quan vinh sự a. Hồng Mai bị hai người bọn họ kẻ sướng người hòa cấp thức đi, ngồi bên cạnh thẳng trợn trắng mắt. Tô tỉnh ha hả cười, lại tới an ngũi nàng, hồng mai, sự tình đều xong rồi, về sau không bao giờ sẽ có chuyện như vậy đã xảy ra, ngàn năm chờ một hồi sự, về sau tưởng ngộ đều ngộ không đến, ngươi đừng nóng giận sao, đợi chút ta mang ngươi đi ăn ngon. Lý Quang lễ cùng vị kia gọi điện thoại bằng hữu tới hứng thú, Lý Quang lễ nói, mới nhất, khai đại yến môn thế nào, nghe nói nơi đó gì hảo đồ ăn đều có, giá chính là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Tô Tĩnh vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, tiền đều là việc nhỏ. Bỗng nhiên, hắn lại nhìn Hồng Mai, ngươi không ý kiến đi. Hồng Mai liếc nhìn hắn một cái, hừ cười nói, ta có nhỏ mọn như vậy sao, nhưng da đều bội ngươi vào sinh ra tử, một bữa cơm tính cái gì? Chị rượu ngon hảo đồ ăn đều cấp thượng, ta cùng các ngươi cùng nhau uống điểm, về nhà ta phải hảo hảo cho ngươi tới cửa khóa. Lý quan lễ nhỏ. Giọng đối vị kia hỗ trợ gọi điện thoại bằng hữu nói, Hồng Mai tẩu tử phỏng chừng làm muốn tỉnh đại cái quỳ ván chặt đồ. Phóc, chương 160 Hồng Mai cùng tô tỉnh đều uống lên tiểu rượu, về đến nhà sau, vốn chỉ Hồng Mai tưởng hảo hảo phê bình tô tỉnh một phen, cự báo có thể, nhưng hắn bản nhân hẳn là đích thân tới hiện trường. Nhưng Hồng Mai chính mình cũng uống rượu, đầu có chút chán ván, về đến nhà liền tưởng nằm ngủ, đừng nói cái gì phê bình. Hồng Mai sợ gì uống rượu, kỳ thật trong lòng. Cũng là vì Tô Tĩnh cao hứng, bởi vì cho tới bây giờ nàng mới biết được, phía trước Tô Tĩnh bị thương là song tử bực này người làm. song tử bực này người bị bắt, Tô Tĩnh liền không có kẻ thù. Nàng là đã cao hứng lại tưởng phê bình Tô Tĩnh, kết quả là gì đều làm không được, nằm trên giường ngủ một buổi trưa. Tô Tĩnh uống về điểm này rượu không đáng kể chút nào. buổi chiều hắn đem hài tử tiếp trở về nhà, Hồng Mai mới bò lên giường tới. Nhạc nhạc cùng nữ nữ đều ở nhà, Hồng Mai cũng không dễ làm. Hài tử mặt nói cái gì nữa? Qua hai ngày, cảnh sát thế nhưng tìm tới môn tới, tuy rằng Tô Tĩnh tượng đứng ngoài cuộc, nhưng cảnh sát vẫn là muốn hiểu biết một ít tình huống, còn nói Tô Tĩnh lập công, muốn khen ngợi hắn đâu. Tô Tĩnh không có biện pháp, đành phải đi theo đi giao đãi tình huống. Thuận tiện đem thượng nửa năm bị song tử đắm người chém thương sự cùng nhau giao đãi Quá hai ngày Tô Tĩnh cho rằng không có việc gì, kết quả cảnh sát lại tìm tới môn tới. Bởi vì song tử đem sau lưng đại ca, cùng tay đắm nhóm đều giao đãi Tô Tĩnh đã từng bị tám vị tay đắm vây công quá, cảnh sát muốn cho Tô Tĩnh đi chỉ ra và xác nhận người. Lần đó là buổi tối xảy ra chuyện, tuy rằng ánh trăng hảo, Tô Tĩnh cũng chỉ nhớ rõ ba vị gương mặt. Mặt khác vài vị thật đúng là không nhớ rõ. Mười ngày sau, cảnh sát thế nhưng nhớ rõ cấp Tô tĩnh tới cái điện thoại, nói xong tử sau lưng đại ca cùng tay đấm nhóm tất cả đều xa lưới, làm Tô tĩnh có rảnh đi tiếp thu một chút khen ngợi, còn có 500 đồng tiền tiền. Thưởng, Tô tĩnh qua 25 thiên tài đi lãnh, kỳ thật hắn là muốn đi trong huyện hỏi thăm một chút tiếu yến sự, hy vọng không hề ra cái gì sai lầm, quá mấy ngày nàng hẳn là phải bị phóng thích. Cứ như vậy, hắn mới thuận tiện đi tiếp thu khen ngợi cùng lãnh tiền. Lãnh trở về tiền, hắn đem tiền trịnh trọng mà giao cho Hồng Mai trong tay, nói, ngươi xem, quốc gia vẫn là duy trì ta hành vi đi, nếu không sẽ không khen ngợi ta đúng hay không? Hồng Mai đang muốn nói cái gì, Tô Tĩnh lập tức lại sửa lời. Nói, ta biết ta biết, ta còn là sai rồi, không nên đi hiện trường, cự báo xong nên về nhà. Ngươi yên tâm. Về sau ta cũng sẽ như vậy giáo dục hài tử? Hồng Mai xích cười, thôi đi, ai biết ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không chân chính ý thức được chính mình sai lầm. Này 500 đồng tiền ta cho ngươi đơn độc phóng một chỗ, dùng một cái phong thư trang, đến lúc đó đem việc này cũng viết tiếng tin, đè ở đấy hòm. Về sau có rảnh liền lấy ra tới nhìn một cái, thuận tiện tái giáo dục giáo dục ngươi? Hảo, cái này chủ ý không tồi, việc này có thể nói cả đời, ha ha. Hồng Mai thấy bọn nhỏ xem TV đi, nhỏ giọng nói, song tử lão bà cùng có tử lão bà đều biết việc này, ta thấy song tử lão bà một chút cũng không khổ sở còn kỳ quái đâu, hiện tại mới hiểu được, nàng đã sớm cùng trong thôn người quá vợ thủy sinh làm đến cùng nhau. Tô tỉnh sửng sốt hảo một thời gian, việc này khá tốt, a, thủy sinh hắn lão bà mất cũng có mười mấy năm, lại không lưu lại cái hài tử, hắn tuy rằng có bốn mươi tuổi, nhưng song. Tử lão bà cũng có 32 đi, cũng không tính đại quá nhiều. Thủy sinh người này kiên định, đi theo hắn so cùng song tử sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Ta cũng cảm thấy là đâu hiện tại chính là có tử lão bà đáng thương, nàng cả ngày mặc nước mắt. Ngươi yên tâm hảo, qua không bao lâu nàng liền sẽ tái giá, nhiều năm như vậy, nàng cùng có tử liền không như thế nào ở bên nhau, sớm không cảm tình, lưu nước mắt cũng là vì chính mình đường lui sốt ruột. Nàng nhà mẹ đẻ có người, sẽ vì nàng nghĩ cách. Lại quá, mấy ngày tiêu yến liền phải về nhà, ta đi hỏi một chút cha mẹ đến lúc đó là làm hỷ tử, một người đi tiếp tiêu yến đâu vẫn là cả nhà đều đi tiếp. Hồng Mai cảm thấy việc này kỳ thật không cần hỏi cha mẹ chồng, bởi vì bọn họ khẳng định nói chỉ làm hỷ tử một người đi tiếp. Tô tỉnh tới hỏi hắn cha mẹ, quả nhiên, Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc đều nói làm hỷ tử một người đi tiếp. Cuối cùng vẫn là hỷ tử kiên trì, muốn mang theo như như cùng đi, như như trong khoảng thời gian này tưởng mụ mụ nghĩ đến. Khóc, nghĩ đến tiêu yến cũng phi thường tưởng nữ nhi. Tịch mai sơ sáu hôm nay, hỷ tử mang theo như như đi tiếp tiêu yến. Tiêu yến vốn chỉ rất mực mà mặt, cái này đều gầy khoe khoang tài giỏi cặm, đôi mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt Hỷ tử thấy không đành lòng, một đại nam nhân thế nhưng chảy xuống nước mắt tới. Tiêu yến trong trại tạm giam nước mắt đều mau chảy khô, này một chút nàng ngược lại so hỷ tử bình tĩnh, chọc theo đường đi ôm như như hôn lại thân, không có khóc cũng không cười. Chạm vạn, về đến nhà, nàng đầu tiên đi vào cha mẹ chồng trong phòng, hướng hai người bọn họ thật sâu cuối mình vái chào, nói, cha, mẹ, phía trước ta liền nói phải làm các ngươi khuê nữ, nhưng vẫn luôn làm được không tốt, cho các ngươi thất vọng rồi. Lúc này ta ăn lỗ nặng. Bị giáo huấn biết làm người đến thật thành, không thể lòng tham, làm đến nơi đến chốn quá hảo trước mắt nhật tự mới là chính sự. Thịnh các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm tốt lắm, các ngươi không cần không để ý tới ta được. Không, Phương Hà Hoa từ trước đến nay là miệng giao căm tâm đậu hủ người, nghe Tiếu Yến như vậy vừa nói, nàng kia trái tim lập tức mềm xuống dưới. Chìm án, có ngươi lời này mẹ cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi không lòng tham, không treo chọc bên ngoài nam nhân, kiên định sinh hoạt, đối hỷ tử cùng như như hảo, mẹ là sẽ không muốn các ngươi ly hôn. Tiêu Yến lòng mang cảm kích, ở ngay lúc này chảy nước mắt. Vừa rồi chọc theo đường đi nàng không khóc không cười, hỷ tử còn khẩn trương, cho rằng nàng, tinh thần ra gì vấn đề, hiện tại vừa thấy, nàng bình thường thật sự sao? Lúc sau Tiêu Yến hồi chính mình phòng nhảy, ra một cái kia sổ vỡ cùng tàn tiểu kim khố. Toàn hướng hỷ tử giao đãi nói trong tiệm mỗi tháng không ngừng tránh một ngàn, có đôi khi không sai việc lắm có hai ngàn, nhiều thời điểm từng có hai ngàn ba bốn trăm đâu. Hỷ tử, ta không phải cố ý tàn tiểu kim khố tưởng trộm làm gì, kỳ thật chính là cảm thấy chính mình kiếm tiền vất vả, không nghĩ lấy như vậy nhiều cấp nhị tẩu. Hiện, tại nghĩ đến, ta cũng là xuẩn, nếu không phải nhị ca cho cái này quài bán quà vặt, ta sao có thể tránh như vậy nhiều tiền. thế nhưng liền một thành đô không bỏ được cấp ta là bị mở heo che tâm hiện tại này trái tim rốt cuộc sáng trong ngươi nguyện ý tha thứ ta sao hỷ tử bắt đầu là giật mình sao lại cũng bình thường trở lại nếu thiếu yến tất cả đều giao đãi tin tưởng nàng về sau sẽ không lại tư tàn tiền lại làm sai sự chim án, việc này ngươi còn phải đi nhị ca nhị tẩu chỗ đó nói rõ rằng về sau nếu kiếm tiền vượt qua hai ngàn? Cùng tháng liền cấp một thành lợi nhuận, nếu không tránh đến hai ngàn, cũng muốn cấp hai trăm, được không? Tiêu Yến thấy hỷ tử không có trách nàng, một câu mắng đều không có, nàng cật cật đầu, một chút bổ nhào vào hỷ tử trong lòng ngực. Như như ở bên nhìn, có tí tấu mà phổ tay cười nói, ba ba mụ mụ muốn ôm một cái, ba ba mụ mụ muốn ôm một cái. Đường Tiêu Yến tới tìm Quế Chi, Quế Chi thật là có chút không thích ứng, nói thật, thấy Tiêu Yến hiện. Tại khi phó thon gầy dáng người tái nhật mặt, nàng trong lòng cao hứng không đứng dậy. Rõ ràng thực chán ghét nàng, vì sao thấy nàng như bây giờ chính mình một chút cũng vui vẻ không đứng dậy đâu. Tiêu yến đem phía trước thiếu cấp tiền tất cả đều bổ thượng, còn triều quế chi khom lưng nói, nhị tẩu, thực xin lỗi. Tuy rằng hai ta từng đánh nhau, nhưng hiện tại ta không ghi hận ngươi. Mặc kệ ngươi ghi hận không ghi hận ta, ta đều không trách ngươi. Quế Chi cứng họng, nói ghi hận cũng chưa nói, tới dù sao chính là vô pháp cùng nàng hòa hảo. Thấy Tiểu Yến đi ra môn, Quế Chi trước sau khó có thể mở miệng nói cái gì. Phúc Tử chọc chọc nàng, "Quế Chi, ngươi sau một chữ đều không nói, chim én gặp nhiều như vậy tội cũng rất đáng thương, ngươi còn bãi cái xuống mặt, nhiều không tốt." Quế Chi trừng hắn một cái, "Ngươi ánh mắt không hảo đi, ta nào có bãi xuống mặt, cũng không biết nói cái gì thôi." Tính, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn muốn nấu cơm đâu, ta dảo một ít thịt, làm vàng thắng ăn. Thế nào? Phúc tử cao hứng mà xoa tay nói, hảo, ta cũng cùng nhau tới bao, nhiều bao chút, cấp cha mẹ đoan một ít đi, cũng cấp, hỷ tử đoan một mâm, hắn một nhà ba người hôm nay đoàn viên sao. Phúc tử thấy quế chi không có dị nghị, vui vẻ mà reo lên, đại mau, nhị mau, mau tới đây hỗ trợ, ta và ngươi mẹ muốn làm vàng thắng. Đại mau, nhị mau chạy nhanh chạy như bay lại đây, cướp lộng bột mì. Này một chút tô tỉnh ở nhà thiêu sư tử đầu, thiêu hai đại bàng, này nhưng làm sợ hồng mai. Làm nhiều. Như vậy, như thế nào ăn cho hết? Lại không phải làm cho ngươi một người ăn, ngươi gì cấp, ta tưởng đoan một ít cấp cha mẹ cùng chim én bọn họ ăn. Hồng mai phiên phiên sổ sách ngẩng đầu nói, không tồi, không nghĩ tới ngươi một cái đại quê mù có đôi khi tâm nhưng thật ra rất tế. Tô tỉnh nhìn Hồng Mai lít mắt một cái, trướng tính minh bạch không có, năm nay nhà ta tịnh kiếm lời bao nhiêu tiền. Hồng Mai biên phiên biên nói, kiếm lời không ít, có 7 vạn 9.000 nghìn nhiều đồng tiền, bất quá năm. Nay hoa cũng nhiều, ngân hàng có 5 vạn, ta trong tay tiền mặt chỉ có một vạn nhị, tổng cộng mới 6 vạn nhị, nhà ta năm nay hoa một vạn 7. Tô tỉnh cũng bị dọa, nhưng gia chỉnh năm đều tránh không thượng nhiều như vậy tiền, nhà ta thế nhưng hoa nhiều như vậy, người lấy sổ sách cho ta xem, đều hoa chỗ nào vậy. Lấy sang sổ bổn nhìn lên, hắn không lời gì để nói, Thượng nửa năm trang điện thoại hoa không sai việc lắm 4.000, hắn bị thương nằm viện lại hoa 4.000 nhiều, đi ra ngoài du lịch cùng. Tham gia triển lãm sẽ tổng cộng hoa 3.000 nhị, hơn nửa quanh năm suốt tháng nhân tình lui tới tặng lễ cùng hài tử đi học. Cùng với ăn uống, mua quần áo, đi dạo phố chờ, nhưng không được hoa một vạn bảy sao. Hồng Mai ở bên Cảm Khái nói, có người giao quanh năm suốt tháng mới thu vào hai ngàn, cũng ăn uống không lo, còn có thể tích cóc thường tiền. Nhà ta một năm liền hoa rớt một vạn bảy, cũng không biết chị thời điểm có thể tại Thượng Hải hoặc Bắc Kinh mua phòng. Tô Tĩnh nghĩ đến sang năm sinh ý, lại linh hoạt lên, đem sổ sách hướng Hồng Mai trên tay một phóng. Không nóng nảy, sang năm nhà ta có thể tránh càng nhiều tiền. Đúng rồi, ngày mai chúng ta không phải muốn đi ngươi nhà mẹ để sao, ta muốn đi tuyên truyền tuyên truyền, làm trần gia thông người có rảnh lại đây cùng ta học loại quả nho cùng dứa, chỉ cần bọn họ loại, đến lúc đó hóa ta toàn thu. Bọn họ cũng tưởng trồng cây miêu đâu, nào có người nguyện ý loại quả nho cùng dứa, trồng cây miêu thoải mái. Tô tĩnh không cho là đúng. Ngươi yên tâm, khẳng định có nhân chủng. Kỳ thật nắm giữ kỹ xảo, loại quả nho cùng dứa cũng rất thoải mái, Mấu chốt nhất đến xem ta này một trương miệng như thế nào tuyên truyền. Hảo đi, ta chờ coi. Hồng Mai đem sổ sách buông, tới nếm thử sư tử đầu, ân, ăn ngon. Nhạc nhạc, nữ nữ, mau tới đây ăn sư tử đầu, người ba làm được ăn rất ngon. Tiêu yến cùng hỷ tử, như như ba người trong chóp lát ăn phúc tử bưng tới sủi cảo, trong chóp lát lại ăn thượng Hồng Mai bưng tới sư tử đầu. Tiêu yến đôi, mắt đã ương ướt, người trong nhà còn có thể đối nàng như vậy, nàng cũng không còn nó cầu, hảo hảo sinh hoạt đi. Còn có hơn 20 thiên ăn Tết, mỗi năm tới rồi tháng chạp, mọi người đều thả chậm tiết tấu, bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá năm nay lúc này, đại gia trừ bỏ đi dạo phố mua quần áo mới, còn vội vàng mua mỏ đồng phòng ở, bởi vì năm nay trồng cây miêu đều tránh đồng tiền lớn, có người đi mua bề mặt. Có người mua cư trú lâu, giao tiền nhưng lấy không được hiện phòng, mở đồng bên kia. Vẫn là công trường đâu. Bất quá nhìn phòng ở che đến một nửa, đại gia cũng đều yên tâm, ít nhất biết chính mình không bị lừa. Hồng Mai chị em dâu bốn người không một cái đi mua, Quế Chi mấy ngày nay còn chạy vài tranh trong huyện, nhưng cần nhất vẫn là không mua hộ khẩu cũng không mua trong huyện phòng ở. Phúc tử thấy nàng ba ngày hai đầu mà chạy, có chút không kiên nhẫn. Ngươi tưởng mô liền xuống tay bái, tới tới lui lui xem có ý tứ. Ngươi cho làm mua cải trắng đâu, có thể ăn liền xuống tay. a, Quế Chi tâm tình không được tốt, ta hỏi thăm, rất nhiều trong huyện người đều tính toán sang năm 9 tháng khai giảng đem hài tử đưa, đến mỏ đồng con cháu trường học tới đọc sách, ta làm gì còn đem hài tử đưa trong huyện đi? Phúc tử minh bạch, bọn họ có phải hay không nghe nói, trong huyện cố ý muốn đem mỏ đồng con cháu trường học chế tạo thành, trong huyện trọng điểm trung tiểu học. Quế chi thở dài, còn không phải sao, đến lúc đó nếu là trong huyện trường học còn không bằng mỏ đồng. Trường học ta đi trong huyện mua chẳng phải là bị người chê cười ta là cái đại ngốc tử. Phúc tử buông tay, vậy không mua bái, ngươi than cái gì khí nha, ngại tiền nhiều phỏng tay một hai phải vứt ra đi nha. Quế chi bị hắn tức giận đến chán báng đầu, ta là suy nghĩ đại tổ cùng tịch mai tiêu yến như thế nào một đám đều không mua, các nàng gia lại không mở đồng công nhân viên chức, không mua vòng hài tử vào không được mở đồng con cháu trường học, ngươi quản hảo tự mình là được lão. Nhìn chậm chậm tẩu tự các nàng vài người làm gì? Phúc tử thật đúng là hết chỗ nói rồi, không phải ta muốn nhìn chậm chậm, ta là tưởng không rõ. Tưởng không rõ ngươi đi hỏi nha, thật là. Phúc tử cũng mặc kệ nàng, dù sao không mua càng tốt, đem tiền đều tồn thượng. Hắn cũng tưởng trang điện thoại, mua tủ lạnh cùng mấy chặt đau, quá ngày lạnh ai sẽ không. Tịch Mai sợ dĩ không nghĩ mua, là bởi vì hài tử vừa mới sinh, không nghĩ quá sớm vì hài tử đi học sự nhập lầm, hơn nữa nàng nghe đại thị ý. Tứ, là muốn đi thành phố lớn. Năm nay Khánh tự bán một nửa tân cây giống. Cùng bán một ít năm trước cây giống, năm trước cây giống trường thô bán giá cao, năm nay tổng thu vào có một vạn tam. Nàng tưởng chờ tích góp mấy năm tiền, đi thành phố hoặc tỉnh thành mua phòng ở, bởi vì trồng cây miêu ở quê quán, đi nơi đó mua phòng đều chỉ là vì hài tử đi học mà thôi, một năm trung đại bộ phận thời gian vẫn là muốn ở tại quê quán. Mà Tiêu Yến không nghĩ mua phòng là bởi vì gặp tội lớn sao, nàng đối bên. Ngoài sự đều không nhiệt tâm, liền ăn an, an tỉnh tỉnh mà khai cái cửa hàng, vô luận làm mua phòng vẫn là mua bề mặt, nàng cũng chưa đi hỏi thăm một tiếng. Bất quá quân quân tưởng mua, bởi vì Ngọc Trân cùng hắn nói, nàng phải rời khỏi nơi này, đến Thượng Hải Lãng đi. Nếu quân quân tưởng lưu lại nơi này phát triển nói, cần thiết mua bề mặt, bọn họ thuê phòng ở đã hủy đi, gần nhất liền xin ý cũng chưa làm. Hồng Mai cũng lưỡng lự. Rốt cuộc là nên duy trì quân quân lưu lại nơi này mua nhà mặt tiền, vẫn là kiến nghị hắn đi thành phố lớn phát triển đâu. Chương 161 Hồng Mai gần nhất lão nghe Tú Mai nói, quân quân cùng ráng mậu hiện tại chỗ đến càng ngày càng tốt, trước kia bọn họ cùng ở dưới một mái hiên lẫn nhau còn khách khách khí khí. Hiện tại quân quân về nhà, ở trần gia thôn ở, nhưng nhặn hạ khi còn tới tôi gia hà nói là xem bài vị tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai. Kỳ thật rất nhiều thời gian là cùng ráng màu cùng nhau nấu cơm, nói chuyện, cùng nhau giúp đỡ Tú Mai mang lão nhị tiểu khải. Kỳ thật, quân quân đều không phải là cùng ráng màu có tình yêu, chỉ là cảm thấy cùng nàng ở chung còn mang thoải mái, các tỷ tỷ đều hy vọng hắn cùng ráng màu ở bên nhau, hắn liền thử xem đi. Hồng Mai nghe Tú Mai nói nhiều, cũng cảm thấy quân quân cùng ráng màu hai người hấp dẫn, ráng màu sinh hoạt ở tôi cha hà. Kia hồng mai tự nhiên lại duy trì quân quân lưu lại nơi này. Đại mỏ đồng bên kia một cái phố cùng các loại tiểu khu cùng, với trường học xây lên tới, về sau chậm rãi phát triển hẳn là không thể so. Huyện thành kém. Năm nay cái này năm, mọi người đều quá đến phá lệ xa hoa, quần áo chỉ tốt mua, hàng Tết là một đài túi lại một đài túi hướng trong nhà sách. Ngay cả thịt heo cũng mua đến phá lệ nhiều, yên hảo sao phơi ở ngoài phòng thành một đạo độc đáo phong cảnh. Tế tổ khi, phóng pháo hoa đều thượng vài cái cấp bậc. Thật nhiều nhân gia còn mua cái loại này giấy nhà lầu đặt ở trước mộ, nói là cho mất người mua lâu trụ, mộ thượng cắm giả hoa cũng là phá lệ lóa mắt, chủng loại phồn đa, quả thực. So thật hoa còn muốn diễm lệ. Trước Tết khi, đại gia tán yên đều là 15-6 đồng tiền yên, năm trước vẫn là tán năm đồng tiền yên đều cảm thấy quý, năm nay trực tiếp phiên vài lần. Mời khách khi không hề uống cái loại này ba bốn đồng tiền rượu, không thượng hai mươi đồng tiền uống rượu đều nói không mùi vị. Nhưng thật ra Tô Tĩnh cùng Hồng Mai cái này, qua tuổi đến cùng thường lui tới không gì biến hóa, năm trước mua gì dạng, năm nay vẫn là mua gì dạng. Điều thấp sao, càng có tiền người càng. Điều thấp, nói chính là bọn họ hai. Tô Tĩnh thấy người trong thôn xa hoa thật sự, cùng Hồng Mai nói. Ngươi xem, thật nhiều hình người hỷ tử giống nhau không ra đi làm công, đều hướng trong nhà chạy, người nhiều chủ ý nhiều, làm giàu lộ liền nhiều. Về sau chúng ta tôi gia hà cái này địa phương khẳng định là, cái phồn hoa giàu có địa phương, nặng, tiểu, bình không phải nói là một bộ người trước phú lên sao, chúng ta chính là trước phú lên này một nhóm người. Hồng mai trong tay vội vàng làm dứa, làm, bọn nhỏ thích ăn, nàng liền nhiều làm điểm, lương ăn vặt ăn xác thật không tồi. Nàng nghe xong Tô Tĩnh kia phiên lời nói, cười đến thẳng lắc đầu, "Ngươi nha, chính mình vùng má giả làm người mập đi, đặng, tiểu, bình nói phú cũng không phải là chúng ta loại này tiểu phú, mà là có được mấy chục vạn hoặc thượng trăm vạn tài sản cái loại này đại phú đi, chúng ta còn không có nhập vòng đâu. Tô Tĩnh đánh vang chỉ nói, không thể nào, còn không có nhập vòng a bớt quá cũng nhanh sao. Hiện tại, Tô Gia Hà Nhưng không chỉ là nhà ta tiểu phú. Những cái đó trồng cây miêu người phần lớn cũng phú lên, hơn nữa mỏ đồng một chút làm hai ba ngàn người đi lên giàu có chi lộ. Nghe Phúc tự nói, quá xong năm hắn tiền lương liền phải tăng tới năm trăm nhiều, phổ công tiền lương cũng tăng tới ba trăm. Người ngẫm lại, trước hai năm cùng hiện tại bao lớn chênh lệch A, những cái đó cơ quan đơn vị tiền lương còn không có tăng tới hai trăm đâu. Những cái đó không trồng cây miêu cũng không làm nuôi dưỡng thôn. trang tuy rằng năm thu vào cũng so năm rồi cường nhưng đều ở năm nghìn dưới nếu trong nhà có mỏ đồng bình thường công nhân viên chức khả năng sẽ cao cái ba bốn ngàn chỉ có tôi gia hà tám đội cùng chín đội màu tiên, số ít nhân gia năm thu vào ở năm sáu ngàn đa số nhân gia năm thu vào đều tới rồi ngàn còn có không ít người đạt tới một vạn nhiều cái khác mấy đội người tính toán một hai năm cũng tính toán trồng cây miêu tô tĩnh đi trần gia thôn tuyên truyền loại trái cây chỗ tốt đương nhiên cũng ở tô gia hà cái khác mấy cái đội tuyên truyền tô tĩnh thả ra lời nói đại gia không cần lo lắng bán không xong hắn quản thu hắn tin tưởng đại gia không có khả năng tất cả đều trồng cây miêu đi luôn có người nguyện ý loại trái cây rốt cuộc hắn tô tĩnh tránh đồng tiền lớn mọi người đều xem tới được chỉ cần có người cùng gió lớn lượng loại trái cây tô tĩnh liền không lo sự nghiệp làm không lớn Như thế nào đem nguồn tiêu thụ làm đại hắn đã có không ít kinh nghiệm, chỉ cần xin sẵn đến. Ra tới, hắn liền không lo bán không ra đi. Một đầu xuân, Tô Tĩnh vội vàng tuyên truyền làm các trong đội nhân chủng trái cây, Hồng Mai vội vàng nhận người, sự nghiệp phải làm đại, công nhân đương nhiên càng phải càng nhiều. Ở xưởng làm việc cũng không tính nhiều vất vả, không giống mỏ đồng phổ công như vậy mỗi ngày mệt chết mệt sống. Những cái đó không hề ra ngoài làm công phụ nữ nhóm đều nguyện ý tới làm. Hồng Mai chỉ hoa nửa tháng thời gian liền tìm hơn 20 cái nguyện ý trường kỳ làm cố. Định công nhân, Tô Tĩnh cũng kéo không động đầy ít người loại trái cây, xem ra năm nay sinh sản lượng đến tăng. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh trong lòng đều có dự cảm, 1991 năm, sẽ là làm cho bọn họ tài sản tăng một năm. Đạo mắt vội tới rồi nghỉ hè hậu kỳ. Này một năm giữa nhất vội thời kỳ chịu đựng, vẫn luôn ở chỗ này, hỗ trợ quân quân cùng đông đông liền đi mỏ đồng bên kia bề mặt, trong tiệm làm trang hoàng. Quân quân mấy năm nay cũng tích cóp 9.000 nhiều đồng tiền, hắn hỏi lại đại tỷ Hồng Mai mượn một vạn 1.000 một đồng tiền, tổng cộng hoa hai vạn mua cái chiếm địa 40 m vuông bề mặt cửa hàng, lầu một là mặt tiền cửa hàng, lầu 2 là chính mình trụ, lầu trên lầu dưới thêm lên cũng có 80 m vuông Đồng đồng chỉ có thể nghĩ hè trước ca ca vội, quân quân nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó vẫn là muốn tìm ráng màu hỗ trợ, thời gian từ ráng màu chính mình an bài, mỗi tháng cấp 206 tiền lương. Đường quân quân cùng ráng màu thương lượng chuyện này khi, ráng màu trong lòng không biết có bao nhiêu cao. Hứng, không phải bởi vì tiền lương, cũng không phải bởi vì thời gian từ chính mình an bài thực tự do, mà là nàng rốt cuộc có thể cùng quân quân hai người trường kỳ ở chung. Càng quan trọng là, chỉ có hai người bọn họ ở trong tiệm. Mắt thấy nghỉ hệ chỉ còn 20 ngày qua, Hồng Mai ở nhà chờ Tô Tĩnh tin tức. Bởi vì Tô tỉnh chạy Bắc Kinh đi, hắn nghe người ta nói Bắc Kinh, hiện tại lưu hành phó một nửa tiền liền có thể mua được phòng ở, dư lại một nửa tiền về sau mỗi tháng còn thải là được. Chỉ cần phó một nửa tiền là có thể mua phòng ở, đây chính là mới mẹ cách nói. Tô Tĩnh không xác định, liền chạy Bắc Kinh đi hỏi thăm. Năm trước bọn họ hai vợ chồng có 6 vạn nhiều tiền tiết kiệm, hơn nửa năm nay vội đến nghỉ hè thu vào, đã có 15 vạn khối, năm nay thu vào viễn siêu năm trước, tích cóp thượng 15 vạn cũng không tính hiếm lạ. Bởi vì mượn cấp tiểu quân một vạn một, cho nên trong tay chỉ có 14 vạn. Tô tỉnh tính toán lấy ra 10 vạn mua phòng ở, dư lại bốn vạn còn có, khá sử dụng, bởi vì phương Nam tiêu thụ lộ tuyến đã cố định. Chính là nhà mình cùng quanh thân nhân chủng trái cây, trong nhà sưởng sinh sản, hóa kéo đến Thượng Hải Phụ cận một nhà in màu xưởng đóng gói đánh mã, sau đó từ mấy cái cố định đại người mua chính mình tới kéo hóa. Phương Nam Thị Trường hắn nắm chữ đến không sai biệt lắm, cái kia phóng viên tiểu lý là người phương Bắc, hắn đề nghị tô tỉnh đi phương Bắc cũng chiếm cứ một cái điểm, như vậy mới có thể đem sự nghiệp làm được lớn hơn nữa. Sao? Cho nên Tô Tịnh lúc này đi Bắc Kinh nhưng không chỉ là hỏi thăm mua phòng ở sự, còn khảo sát một chút Bắc Kinh quanh thân loại trái cây nông hộ nhiều hay không. Hắn hiện tại chỉ nghĩ từ nông hộ trong tay thu trái cây, bởi vì ở Bắc Kinh chính mình loại trái cây hắn nhưng không kinh nghiệm, sợ loại không tốt. Chỉ cần có thể thu tới trái cây, cái cái xưởng làm sinh sản là được. Đến nỗi tìm Bắc Kinh in màu xưởng cũng dễ dàng. Chính là còn phải tham gia Bắc Kinh triển lãm sẽ cùng với chính mình, tự mình đi tìm tiêu thụ lộ tuyến. Liền bởi vì như vậy, hắn cùng Hồng Mai mới tính toán lưu 4 vạn đồng tiền, bởi vì đến cái xưởng cùng chiêu công nhân, chạy các loại thủ tục cũng muốn không ít tiền. Tới rồi Dương lịch 8 tháng 16, Tô Tĩnh cảm giác khảo sát đến không sai việc lắm, liền cấp Hồng Mai gọi điện thoại. Hồng Mai, ta cảm thấy có thể ở Bắc Kinh xuống tay mua phòng mở. Bởi vì này quanh thân có không mỗi người loại quả nho, cây lê càng là nhiều đáp số không rõ, loại đào tuy rằng, thiếu chút nhưng cũng đủ chúng ta thu số lượng. Ta cảm thấy, có thể ở chỗ này làm cái sưởng, nga không, hiện tại không thể kêu phường, đến nói làm cái tiểu nhà máy. Tiểu lý nói như vậy nghe đại khí, người khác vừa nghe sưởng liền cảm giác bất chính quy, nhà ta muốn làm quy mô tuy không lớn cũng có thể kêu nhà máy sao, chẳng qua kêu tiểu sưởng. Lại muốn xuống tay làm xưởng. làm nhà máy, chúng ta lưu bốn vạn đồng tiền có đủ hay không? Ta tính ra một chút, nhà máy không cần lọng bao lớn. Bảy tám trang nhà ở là được, thuê cái hơi thiên một ít địa phương, chủ yếu là phương tiện tương đối quý, hơn nữa các loại phí dụng khả năng không quá đủ, nhưng nghe nói có chút bán thiết bị sưởng có thể hoãn lại mấy tháng tiền trả, chỉ cần chờ đến một thu bán hóa, tiền cũng đủ rồi. Đúng rồi, Bắc Kinh giá nhà từ thấp đến cao các loại giá cả đều có, nhị hoàng so tam hoàng bốn hoàng có thể quý thật nhiều đâu, ta cũng xem không tốt, ta cảm thấy chờ ta về nhà cùng nhau dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta, mang hài tử cùng nhau tới, trước thuê cái chỗ ở đi, phòng ở có thể chậm rãi mua, phòng ở đều còn không có mua, cũng không hộ khẩu, liền sốt ruột qua đi, hồng mai như thế nào cảm giác trong lòng không yên ổn đâu. Tô tỉnh từ trước đến nay sống quán, đảo không cảm thấy có gì không thể. Hồng Mai, ta đều hỏi thăm, không có Bắc Kinh hộ khẩu có thể trước giao dự thính phí đi học, nữ nữ thượng nhà trẻ giống như không cần hộ khẩu. Nói nữa, chúng ta hiện tại đỉnh đầu khẩn, cũng không có tiền mua hộ. Khẩu nha, chúng ta thuê cái phòng, đưa hài tử đi học đi học, thượng nhà trẻ thượng nhà trẻ, hai ta một bên xem phòng ở một bên xuống tay làm xưởng, không phải khá tốt sao? Như vậy vừa nghe, xác thật không gì không được, Hồng Mai cắn chặt răng, hảo, ta nghe ngươi, ngươi về nhà đi, chúng ta hảo hảo thu thập một chút cha, việc này còn cùng cùng cha mẹ thương lượng đâu, cũng không biết bọn họ có đồng ý hay không chúng ta trụ như vậy đi xa. Ngày thứ ba tô tỉnh tới rồi cha, cùng Hồng Mai cùng nhau, tới lão nhà ở nơi này. Phương Hà Hoa cùng tô Bảo Quốc nghe nói lão đại một nhà muốn đi Bắc Kinh, đương trường ngốc. Ở phương Hà Hoa trong mắt, Bắc, Bắc Kinh cùng nước ngoài cũng không kém bao nhiêu. Gì, ta nghe tịch mai ý tứ, các ngươi không phải muốn đi thành phố hoặc tỉnh thành sao, tưởng lại nhiều lầm mấy cái xưởng chúng ta tỉnh còn chung không dưới nha. phi chạy như vậy xa địa phương đi. Tô Bảo Quốc cũng giận mặt, nhưng không nói chuyện. Phương Hà Hoa lại suy ngẫm nói, đi như vậy xa địa phương, có gì tốt ăn cũng ăn không quen, trụ cũng trụ không quen. ta đều nghe nói qua phương Bắc ăn mì thực ngủ giường đất các ngươi chịu được hồng mai lôi kéo bà bà tay nói mẹ ăn trụ nhưng thật ra thứ yếu nơi đó cũng có thể mua được gạo ăn hiện tại phòng ở đều là chính mình thiết kế trang hoàng sẽ không lộng giường đất trong thành cũng không ai lộng giường đất trong thành từng nhà có máy sưởi còn không cần giống nhà ta bên này đến nhóm lửa sưởi ấm ta cùng tô tĩnh tính toán đi bắc kinh Một là vì làm cái nhà máy hảo mở ra phương Bắc thị trường, nhị là vì hài tử đọc sách, đến lúc đó mua Bắc Kinh hộ khẩu, hài tử khảo danh giáo cơ hội liền lớn hơn. Phương Hà Hoa không lời gì để nói, lão đại hai vợ chồng muốn mở ra phương Bắc thị trường, đó là có giả tâm muốn làm đại, lại là vì hài tử khảo danh giáo suy nghĩ. So với bọn hắn hai vợ chồng già xem đến xem trọng đến xa, nàng lại có thể nói cái gì đâu, cứ việc trong lòng là không muốn. Tô Bảo Quốc một tiếng không cổ họng, hắn không lý, do phản đối, nhưng trong lòng rốt cuộc là không bỏ được lão đại một nhà rời đi nơi này. Chương 162 Cứ Việt Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc, không hy vọng lão đại toàn gia chọn đi, trong lòng liếng tiếc nha, này vừa đi, về sau chỉ có thể đến ăn Tết mới có thể thấy mặt trên. Hơn nữa có lão đại hai vợ chồng ở chỗ này, bọn họ hai vợ chồng già cũng yên tâm. Trong nhà còn cần lão đại hai vợ chồng khoan lái đâu. Nhưng lão đại cùng Hồng Mai Tâm đã bay đi, tưởng cường lưu cũng không tốt. Còn nữa, tổng, không thể trong nhà chuyện gì đều dựa vào hai người bọn họ còn xử lý đi. Mặt khác tam gia về sau nếu là gặp được sự, chỉ có thể chính bọn họ giải quyết, đại ca đại tổ là không thể dựa vào cả đời. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc chưa nói giữ lại nói, ý tứ chính là theo bọn họ chính mình tâm. Không biết sao, Hồng Mai trong lòng còn rất khó chịu, tuy rằng nàng có tâm đi tân địa phương sinh hoạt, chính là nơi này có nhà chồng có nhà mẹ đẻ, về sau muốn chạy thân thích đều khó. Đi trời xa đất lạ địa, Phương, tuy rằng có chờ đợi, cũng sẽ có vài phần sợ hãi. Tô Tĩnh thấy Hồng Mai thương cảm, thật đúng là sợ nàng sửa chủ ý, trở lại chính mình ra, Tô Tĩnh liền nói, Hồng Mai, ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại xe lửa Phương tiện thật sự. Tưởng trở về nhiều dễ dàng sự, ta đi trấn trên mua chút đồ ăn, buổi tối thỉnh cả gia đình người tới nhà ta ăn cơm, chúng ta phải đi, lâm trước dù sao cũng phải đoàn tụ một chút mới lạ. Ngươi ở nhà chọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai còn muốn đi ngươi nhà mẹ đẻ, hậu. Thiên muốn đi, nhưng đừng không kịp thu thập. Hồng Mai gật đầu, xem tô tỉnh ra cửa, nàng thế nhưng không tiền đồ mà chảy ra nước mắt tới, sau đó yên lặng mà thu thập hài tử quần áo. hai đứa nhỏ còn ở lão nhà ở nơi đó cùng đại mao nhị mao như như chơi bọn họ chỉ biết giống như muốn chuyển nhà nhưng cũng không biết muốn đi rất xa địa phương trong lòng đều cao hứng thật sự cảm thấy chuyển nhà đỉnh hảo ngoạn đại mao cùng nhị mao lại không cao hứng bởi vì nghe nhạc nhạc cùng nữu nữu nói bọn họ muốn chuyển nhà về sau liền không thể ở bên nhau chơi đại mao bẹp miệng muốn khóc nhạc nhạc người nếu là đi rồi Ta ở lớp học liền không bạn tốt, tiểu lệ đã không cùng ta chơi. Nhạc nhạc an ủi hắn, ngươi có thể cùng nhị mau chơi nha. Tưởng tượng đến về sau không có đại mau làm bạn, nhạc nhạc trong lòng đột nhiên không dễ chịu lên, chuyển nhà tựa hồ cũng không như vậy hảo chơi. Đại mau nhìn xem nhị mau, hắn liền biết học tập cùng vẽ tranh, không hảo chơi. Nhị mau nghe không vui, ta như thế nào liền không hảo chơi. Ta cũng không có vẫn luôn học tập cùng vẽ tranh nha, là ngươi không yêu tìm ta chơi, ta nhàn thời điểm chơi bụng ngươi cũng không tới, một hai phải đi tìm nhạc nhạc chơi. Hiện tại nhạc nhạc phải đi, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể tìm ta chơi, hừ. Nữ nữ nghe này đó đột nhiên oa oa khóc lên. Quế chi nghe được chạy nhanh chạy ra, nữ nữ, ngươi như thế nào khóc, ai khi dễ ngươi? Nữ nữ lắc đầu khóc lóc nói, không ai khi dễ ta. Nhị thẩm, nhà ngươi dị thời điểm, trang điện thoại nha, chờ ta cùng ca ca chọn đi rồi, tưởng cùng đại mau nhị mau ca nói chuyện cũng không được, nhà ngươi chạy nhanh trang điện thoại được không? Quế chi cười, hảo, ta cũng tính toán trang điện thoại đâu, nhà ngươi có thể chọn rất xa đi, mỗi vùng cuối tuần không phải phải về nhà tới sao? Một bên nhạt nhạt hồ đồ, ngưỡng đầu hỏi, nhị thẩm, Bắc Kinh rốt cuộc có xa lắm không? Cuối tuần thật sự có thể thường xuyên về nhà chơi. Bắc Kinh, Quế Chi hoảng sợ, ai ra ta tiểu tâm can. Gia, ja, nhạt nhạt ngươi nghĩ sai rồi đi, nhà ngươi không phải muốn đi thành phố mua phòng sao, như thế nào sẽ là Bắc Kinh? Nàng cũng bị tịch mai lầm đạo, cho rằng tẩu tử là muốn đi thành phố mua phòng ở đâu. Chữa Trư tô tỉnh kêu đại gia buổi tối đi nhà hắn ăn cơm, Quế Chi còn suy nghĩ muốn hỏi tẩu tử ở thành phố nào nơi mua, chờ tích có đủ rồi tiền nàng cũng tưởng mua, tốt nhất mua một khối đi. lúc này phương hà hoa ra tới thở dài nói quế chi nhặt nhặt không lầm lão đại hai vợ chồng là muốn đi bắc kinh mua phòng ở hậu thiên liền phải mang bọn nhỏ cùng nhau qua đi nghe nói trước thuê nhà trụ mua phòng cũng không nhanh như vậy Chị, thật là bắc kinh a còn hậu thiên liền đi quế chi đã chịu thật lớn kinh hách phương hà hoa cật đầu trong lòng thật không dễ chịu mẹ Bắc Kinh phòng ở đến nhiều quý nha, tẩu tử cũng không nhiều như vậy tiền đi, như thế nào mua nha? Quế Chi cảm giác nghe nói mới dường như, vẫn cứ không quá tin tưởng. Ta nghe bọn hắn hai vợ chồng nói, Phó, một nửa tiền là có thể mua, dư lại một nửa xem như cho vay vẫn là sao lại thế này, ta cũng không hiểu được. Phó một nửa tiền lại là nhiều ít, một nửa cũng không ít đi. Phương Hà Hoa thấy Quế Chi đề ra nghi vấn vô cùng, nói thẳng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, một nửa phỏng chừng chính là 10 vạn tả hữu đi, hài tử đi học còn muốn giao dự thính phí, cho nên bọn họ mới sốt ruột hậu thiên đi, sợ chậm trễ cấp hài tử báo chanh. Quế chi ngây ngốc, trong ốc vẫn luôn ong ong, một nửa cũng đến 10 vạn. Nàng còn tưởng cùng tẩu tử mua cùng đi đâu, xem ra đây là xa xa đuổi không kịp a khó trách tẩu tử vẫn luôn không cùng nàng nói, phỏng chừng là sợ làm sợ nàng đi. Giữa trưa hồng mai liền đem việc này nói cho tịch mai, cho nên nghe thấy Quế Chi ở dưới lầu cùng bà bà hỏi những cái đó, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tịch mai trong lòng ngược lại không như vậy khó chịu, nàng vì đại tỷ toàn gia cao hứng đâu, có thể đi như vậy đại thành thị sinh hoạt, đã có thể phát triển sự nghiệp lại có thể cố. Hài tử, thật tốt a, nàng cũng biết, nàng không có khả năng cả đời dựa vào đại tỷ cùng đại tỷ phu. Nàng cùng khánh tử liền thành thành thật thật ở quê quán đi, dù sao nhật tử cũng tốt hơn, về sau lại ở thành phố mua cái phòng. Nàng cùng khánh tử hai đầu chạy vội, nếu cố hài tử đi học, lại có thể vẫn luôn trồng cây miêu. Bọn họ không đại tỷ đại tỷ phu năng lực, chạy ra đi trừ bỏ làm khu ly gì đều làm không được, canh giữ ở trong nhà có thể quá thượng giàu có cuộc sống gia đình, cũng khá tốt. Hỷ tử, làm việc còn không có về nhà. Tiêu Yến còn ở quầy bán quà vặt, chờ Thái Dương rơi xuống sơn, hỷ tử sau khi trở về, Phương Hà Hoa đem việc này nói cho hắn, còn gọi hắn đi đem Tiêu Yến kêu về nhà, cơm chiều muốn ở lão đại trong nhà ăn. Hỷ tử dọc theo đường đi đã cao hứng lại thương cảm, đương hắn đem này tin tức nói cho Tiêu Yến khi, Tiêu Yến càng là đã chịu kinh hách. Hảo đi, nàng chỉ nghĩ đến tẩu tự muốn đi trong huyện mua phòng, liền thành phố cũng chưa nghĩ đến, tuy rằng tịch mai có đôi khi. Nói đại tẩu khả năng muốn đi thành phố mua, nàng đều cảm thấy không quá khả năng. Bởi vì xưởng ở nhà sao, đại tẩu chạy như vậy xa thích hợp sao? Tiêu Yến đem cái này nghi vấn ném tới rồi hỷ tử trên đầu. Hỷ tử lại đem việc này xem đến thật thông thấu, này có cái gì không nghĩ ra, trong nhà xưởng thành công đóng cùng đông tử sao? thành đống quản sinh sản đông tử quản vận chuyển cùng tiêu thụ đại ca muốn đi bắc kinh bên kia lại làm cái xưởng tự nhiên muốn mang đại tổ cùng bọn nhỏ cùng đi đại ca người nọ nhưng không rời đi đại tổ tiêu yến ngẫm lại cũng là nói chạy lại xa cũng là sinh hoạt sự nghiệp làm được lại đồng tiền lớn lại nhiều người cũng là ăn ta bữa cơm buổi tối cũng chỉ ngủ đến tiếp theo trương giường ta thật đúng là không đại tổ kia đua kính ngươi đâu Hỷ tử ôm tiếu yến bả vai một đường đi tới thật lâu sau không nói chuyện hắn biết tiếu yến từ bị đóng bốn tháng liền vẫn luôn không như thế nào tỉnh lại lên nhìn vấn đề cũng tương đối tiêu cực nhưng xử lý sự tình thực lý trí không trước kia như vậy nóng nảy nhưng cũng không có phía trước đua kính có lẽ đây cũng là chuyện tốt đi hỷ tử suy nghĩ chiêm án chúng ta hiện tại sinh hoạt liền khá tốt ngươi không nghĩ thay đổi Ta cũng không nghĩ thay đổi, chúng ta không cần đi đua đòi cái gì, chỉ cần đại ca đại tổ hết thể thuận lợi là được. Tiêu Yến cật đầu, ơn, ta cũng cảm thấy là hiện tại này sinh hoạt đều là trước đây tưởng cũng không dám tưởng, hai ta cũng không đại tổ đại ca kia năng. Lực có thể quá thượng như bây giờ sinh hoạt đã thực không tồi, không cần lại xa cầu gì. Tô tỉnh làm tốt bữa tiệc lớn, cả nhà tề tựu. Sáu cái hài tử. 10 cái đại nhân, một trương bàn vuông nhỏ, một trương vòng tròn lớn bàn, trên bàn bãi đầy đồ ăn, đều là Tô Tỉnh Sở Trường hảo đồ ăn. Rượu bị thường, nước trái cây cũng bị thượng. Kinh Phương Hà Hoa cho phép, Tô Bảo Quốc muốn uống cái mấy chung. Tô Bảo Quốc ngày thường cực nhỏ nói chuyện, nhưng chỉ cần uống rượu liền nói nhiều, "Lão đại, ta đã sớm biết ngươi muốn làm đại sự, hơn nữa là càng làm càng lớn, nhưng trước nay không nghĩ tới ngươi phải rời khỏi gia." ai ta cái này đương cha chính là cái không tiền đồ liền cái việc nặng đều làm không được hiện tại ngươi muốn chạy như vậy ra địa phương đi ta tưởng đi theo đi thủ cái rừng đào cũng vô pháp làm được a tô tỉnh nghe hắn cha lời này một chút liền nghẹn ngào đi lên cha ta qua bên kia không loại cây ăn quả cái gì đều không loại cũng chỉ khai xưởng khai nhà máy ở địa phương thu trái cây tới sinh sản là được không cần ngươi thủ rừng đào Chờ ta ở bên kia mua phòng trang tu, về sau liền tiếp ngươi cùng mẹ qua đi trụ. Tô Bảo Quốc lại uống thượng một ngụm, lắc đầu nói, ta và ngươi mẹ sợ là trụ không quen, nơi đó cùng ta nơi này tóm lại là không giống nhau, nhưng thật ra có thể đi tiểu trụ mấy ngày nhìn xem các ngươi sao sinh hoạt. Phương Hà Hoa ăn thượng mấy khẩu đồ ăn cũng nói, ơn, tiểu trụ mấy ngày có thể, thường trú là không có khả năng, ta thích nhà ta. Cái này chỗ ngồi, có sơn có thủy, lộ cũng tu khoan, làm gì đều phương tiện, thật tốt à. Quế Chi trong lòng rất mất mát bởi vì nàng tưởng cùng tẩu tử mua một khối đi ý tưởng đặt không được. Nàng tiếp theo bà bà nói nói, mẹ, Bắc Kinh càng phương tiện, Trung Quốc thủ đô, ta nơi này lại hảo có thể có Bắc Kinh hảo. Phúc tử chạm vào một chút Quế Chi khuỷu tay, sao, ngươi cũng muốn đi Bắc Kinh. Quế Chi triều hắn trừng lít mắt một cái. Ta nhưng thật ra muốn đi, không có tiền a Hồng Mai nghe. Xong vội nói, Quế Chi, nhà ngươi hiện tại một năm cũng có thể tránh một vạn nhiều. Năm nay khẳng định so năm trước tránh đến cạn nhiều đi. Tết có cái mấy năm cũng có thể đi Bắc Kinh mua phòng. Đến lúc đó ta giúp ngươi lưu ý. Quế Chi vội lắc đầu, tẩu tử, ta nói giỡn đâu. Ngươi đừng thật sự, ta, ta cùng Phúc Tử không trời đi trong nhà cây giống cùng mỏ đồng. Đi không được như vậy xa địa phương. Không giống các ngươi ở bên kia có thể làm sưởng, ta cùng Phúc Tử rời đi này chỗ ngồi, tưởng hổn, khẩu cơm ăn khó đâu. Phúc Tử ăn đồ ăn cười không ngừng, cảm thấy hắn lão bà lời này nhưng thật ra thật sự. Hồng Mai nghĩ đến một chuyện, nói, chúng ta chọn đi rồi, này phòng ở liền không ra tới, tịch Mai ngươi cùng Khánh Tử chọn nơi này tới trụ đi, cũng hảo cấp chim én cùng hỷ tử nhường chỗ, mọi người đều có hài tử, một gian phòng như thế nào đều không đủ. Tịch Mai cao hứng là cao hứng, nhưng nghĩ đến đại tỷ toàn gia lại không phải vĩnh viễn không trở lại, trụ đại tỷ phòng ở không hảo đi. Khánh tử cùng nàng ý tưởng giống nhau, nói, này không thể được, các ngươi ăn Tết không được về nhà nha. Về nhà dù sao cũng phải có chỗ ở mới được. Hồng Mai đã nghĩ vậy sự, các ngươi trước chuyển đến ở, về sau có rảnh liền đem trên lầu cái lên, này phòng ở vẫn luôn chỉ có một tầng cũng không có nhà lầu bộ dáng. Chờ cái hảo, ăn Tết chúng ta về nhà không phải có chỗ ở. Chiều sau này phòng ở về các ngươi, chỉ thời điểm đem trên lầu cái lên đều được. Tịch Mai cao hứng cật đầu, hảo, ta nghe đại tỷ. Hỷ tử cùng Tiêu Yến tự nhiên cũng vui vẻ, như vậy Tịch Mai đằng ra tới nhà ở liền về bọn họ. Tiêu Yến chạy nhanh cấp hồng mai đảo thượng rượu, đại tẩu, ta kính ngươi một ly, vì ngươi cùng đại ca nhường ra tới nhà ở. Cũng vì ngươi cùng đại ca những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố ta, hơn nữa thác đại ca phúc vì ta trong ngoài chạy hơn hai tháng, ta mới có thể thuận lợi từ trại tạm giam ra tới. Tiểu Yến nói nói nước mắt liền đi theo chảy ra, ta, ta không nói nhiều, tới, làm một cái. Tiếu Yến, ngưỡng cổ một ngụm buồn, hồng mai cũng hào khí mà làm này ly rượu. Đại gia thương cảm một thời gian. Sau đó một đám tới kính rượu, đem thương cảm áp xuống đi, mọi người đều chúc phúc hồng mai cùng tô tỉnh sự nghiệp càng làm càng lớn, phu thi cảm tình vĩnh viễn như lúc ban đầu. Sáu cái hài tử học đại nhân đem nước trái cây đương rượu, ở bàn vuông nhỏ thượng kính tới kính đi. Đại mau là kính một chén rượu khóc một cái mũi, nhạt nhạt ta luyến tiếc ngươi đi, ô ô, nhạt nhạt còn hạ vị chạy tới ôm. Lấy đại mau, ta cũng luyến tiếc ngươi, ô ô ô ô. Nhị mau cùng nữ nữ, như như vốn dĩ ở khóc, thấy nhạt nhạc cùng đại mau ôm khóc thành như vậy, đều mắt trong mong mà nhìn náo nhiệt liền khóc đều quên mất. Ngày hôm sau Hồng Mai một nhà bốn người, lại đến nhà mẹ để ăn đốn bữa cơm đoàn viên, Trần Quý cùng Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai cha mẹ chồng bất đồng, bọn họ nhiều lắm có hai phần thương cảm đi, dư lại tám phần đều là cao hứng. Bởi vì nữ nhi con trẻ có tiền đồ, hỗn đến thủ đô Bắc Kinh đi, bọn họ. Trong lòng có thể nào không cao hứng? Buổi chiều hồng mai cùng Tô Tĩnh trở lại nhà mình, đem muốn mang đồ vật tất cả đều thu thập hảo, kỳ thật muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, chính là một nhà bốn người quần áo cùng một ít quý trọng vật phẩm. tivi tủ lạnh, chặt quần áo, xe đạp gì, còn có những cái đó hảo cha cụ, muốn mang cũng mang không đi, đều để lại cho Tịch Mai dùng đi. Tịch Mai hiện tại có thể so mới vừa gã tiếng Tô Gia hiểu chuyện nhiều. Cũng biết đại tỷ một nhà đi Bắc kinh gì đều, phải một lần nữa đặt mua phải tốn không ít tiền, nàng ngạnh tắt 3.000 cấp đại tỷ. Này tiền hồng mai đâu chịu muốn, nhưng tịch mai ngạnh nhét vào trong bao, hồng mai đành phải thu, miễn cho tịch mai bạch đến vài thứ kia trong lòng băng khoăn. Tịch mai hiện tại cũng có tiền, 3.000 vẫn là nhẹ nhàng là có thể lấy đến ra tay. Buổi tối, tô tỉnh lại làm một bàn, thỉnh tô thành đóng cùng tô đông, cùng với sưởng một ít có thể kham trọng dụng người tới ăn cơm, thuận tiện đem sưởng sự giao đãi cho bọn hắn. Hết hãy lưu trình mọi người đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần làm hảo từng người thuộc bổn phận công tác là được, sau này gặp được đại sự còn cần tô tỉnh, ở bên ngoài chạy tới chạy lui tới xử lý. Ngày thứ ba, một nhà bốn người muốn nhít người. Tô gian mười mấy khẩu người cùng sưởng công nhân ở ven đường đưa bọn họ thượng xe tuyến. Phúc tử, Khánh tử, Hỷ tử ba người cũng đi theo ngồi trên xe tuyến, bọn họ muốn đưa đại ca đại tẩu ngồi trên xe lửa mới được. Ngồi trên xe lửa cáo việc kia một khắc, đừng. Nói hồng mai hòa thuận vui vẻ nhạt, nữ nữ luyến tiếc nơi này hết thảy khóc lên, ngay cả tô tỉnh đều ngượng ngùng mà chảy vài giọt nước mắt. Xe lửa thúc đẩy, ba cái đệ đệ thân ảnh cũng nhìn không thấy. Tô tỉnh lau nước mắt, xấu hổ mà cười nói, Hồng Mai, ngươi đừng khóc, chọc đến ta đều nhịn không được. Nói đến cũng quái, ta một đại nam nhân, nguyên lai cũng là có nước mắt. Hắn lời này nhưng đem đang ở rơi lệ Hồng Mai làm cho tức cười, là người đều có nước mắt, ngươi đương nhiên cũng có. Tô tỉnh thấy Hồng Mai vừa khóc cười bộ dáng rất có ý tứ, sang sẵn mà nở nụ cười, Hồng Mai, ngươi đừng luyến tiếc quê quán. Về sau ăn Tết ta trở về nhiều trụ trụ, cùng trước kia cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta hiện tại nếu muốn, là như thế nào ở Bắc Kinh dừng chân, đầu tiên phải cho hài tử tuyển trường học, tuyển hảo học giáo ta gần đây thuê nhà. Nói lên cấp hài tử tuyển trường học sự, Hồng Mai cũng không dám đại ý, nàng cầm khăn tay đem nước mắt xác đến sạch sẽ, thanh thanh giọng nói nói. Như vậy, chúng ta tới rồi Bắc Kinh trước hỏi thăm nào sở học giáo hảo. Hỏi thăm Hảo lại đi trường học tìm lãnh đạo giao dự thính phí, này vừa đi đầu mấy ngày khẳng định là muốn trụ khách sạn. Đem nhặt nhặt đi học sự ăn bài Hảo lại thuê nhà, sau đó gần đây đưa nữ nữ thượng nhà trẻ, lúc sau lại chậm rãi tuyển phòng ở mua tới làm trang hoàng, thế nào? Tô tỉnh gật đầu, Hảo, nhà ta ngươi làm chủ. Hồng Mai nhấp miệng cười, đi, ta làm gì chủ nha, bất quá là quyết định một ít việc nhỏ mà thôi. trong nhà đại sự còn không phải ngươi định đoạt nha đúng rồi ngươi tính toán đem tiểu nhà máy kiến ở đâu tuyển thiên một ít tuy rằng tiện nghi nhưng có thể hay không ly thuê phòng ở quá xa đúng vậy ta cũng là như vậy tưởng nhạc nhạc nếu muốn tốt nhất trường học khẳng định là ở trong thành tâm kiến nhà máy lại chỉ có thể tuyển thiên một ít địa phương không có việc gì đến lúc đó ta cẩn thận tuyển địa phương tận lực chiết trung một chút dù sao cũng phải phương tiện ngươi đi nhà máy Quảng trướng đi, ha ha. Nói đến quảng trướng hồng mai tới hứng thú, trướng ta khẳng định là muốn xen vào, ngươi muốn vội như vậy nhiều chuyện cũng vô tâm tư quảng trướng, hơn nữa ngươi tâm thô cũng quản không tốt. Tô tỉnh quay đầu nhìn về phía nhạc nhạc cùng nữ nữ, nhìn một cái, các ngươi mẹ một tay nắm lấy tiền, một tay nắm lấy hai người các ngươi, ta cái này đương ba chỉ có làm việc phân lâu. Nhạt nhạc cũng giả kỹ năng địa học hắn ba thở dài. Ai, đương nam nhân chính là mệt a hồng mai, buồn cười, nữ nữ ở đàn kia cặm bánh quy cũng một cái kính mà khanh khách cười không ngừng. Lên xe lửa khi đại gia còn nước mắt lưng tròng hiện tại chuyển vọng một chút ở Bắc Kinh sinh hoạt, lại mỗi người tươi cười rạng rỡ. Tới rồi Bắc Kinh, bọn họ một nhà bốn người tuyển một nhà trung đẳng giới vị khách sạn, sau đó bắt đầu hỏi thăm trường học sự. hỏi thăm tới hỏi thăm đi bọn họ lựa chọn tay thành nội bắc kinh tiểu học trước khi cái này trường học là kêu bắc kinh đệ nhất tiểu học sao lại lại sửa tên vì bắc kinh tiểu học này sở học giáo tuy rằng không phải bắc kinh tốt nhất tiểu học nhưng ít ra danh tiếng không tồi lấy nhạt nhạt tình huống này cũng vô pháp thượng tốt nhất tiểu học số cuộc liền hộ khẩu đều không có thường này sở học giáo còn có một cái chỗ tốt Chính là không quá cường điệu muốn bắt kinh hộ khẩu, cái này trường học trước kia còn làm quá ký túc chế, không ít nơi khác không hộ khẩu người đều là giao dự thính phí tới đọc. Cấp nhặt nhặt mua hộ khẩu sự còn phải, chậm rãi nghĩ cách, không phải tưởng mua là có thể mua được, thượng này sở học giáo ít nhất thủ tục thượng không phải quá phiền toái. Hồng Mai còn phát hiện một chút, vị trí này khá tốt, Ly không tính quá xa. ngày thường tưởng đi dạo tây đơn đông đơn cũng còn tính cần dễ đi hơn nữa ly Bắc Kinh tiểu học không xa địa phương vừa lúc ở bán lâu chế nhạc cũng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi Hồng Mai cảm thấy ngủ lại ở chỗ này hẳn là không tồi. Tô Tĩnh cảm thấy Hồng Mai ánh mắt vẫn là không tồi, bởi vì hắn phát hiện lại hướng Nam một ít có không ít nhưng kiến nhà máy địa phương tiền thuê là càng đi Nam việc tiện nghi. Hắn tính ra một chút, về sau hắn cùng Hồng Mai, kỳ xe đạp về nhà phỏng chừng năm chục phút là đủ rồi, nếu bỏ được mua một chiếc xe máy, vậy càng nhanh. Đi báo tranh giao dự thính tốn thời gian, bọn họ phát hiện dự thính phí cũng thật không tiện nghi, học phí mới 88 đồng tiền, nhưng một năm dự thính phí đến 600 khối. Tuy rằng quý, nhưng đối Hồng Mai cùng tô tỉnh tới, nói, này số tiền cũng không tính cái gì. Trường học cho bọn hắn cái này giao tiền cơ hội, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Cấp nhạc nhạc báo danh, Hồng Mai liền bắt đầu thuê nhà trụ, bởi vì đến lúc đó mua tân phòng làm trang hoàng đến phí thời gian rất lâu, nếu mua chính là kỳ phòng, phòng ở cũng chưa cái hảo cạn đến đợi. nàng biết không cái nữa năm sợ là trụ không tiến nhà mới. Hồng Mai mang theo nhạc nhạc cùng nữ nữ tìm phòng ở thuê, tô tỉnh hướng phía nam tìm thích hợp nơi sân thuê. hồng mai ở hòa cây bách phố phụ cận một cái ngõ nhỏ tiền cái hợp thuê tứ hợp viện cái này tứ hợp viện rất đại chủ nhà toàn gia trụ mặt đông mấy gian mặt bắc tam giang thuê cho một hộ nhà hiện tại chỉ có phía tây tam giang phòng cùng một cái đảo tòa không chủ nhà rất nhịp tâm chính là tiền thuê không tính tiện nghi mỗi tháng muốn 200, 200 hai trăm khối so -so -ja hà bên kia có tuổi nghề dạy học mười năm trung học lão sư tiền lương còn muốn cao mười mấy khối đâu Nhìn nhìn lại cái này tứ, hợp viện, tất cả đều là một gian gian nhà trệt nhỏ, bất quá trong viện nhưng thật ra sạch sẽ, còn loại một ít hoa cỏ, xử lý đến không tồi. Hồng Mai hai ngày này nhìn rất nhiều da, cũng chỉ có nơi này nhất thích hợp, bởi vì có tam gian nhà ở, còn có một gian đảo tòa có thể đương phòng bếp, hỏi mặt khác mấy nhà, hoặc là phòng không đủ, hoặc là trong viện quá tạp quá loạn, hoặc là giá không thích hợp. Đảo có một nhà nguyện đem tứ hợp viện chỉnh thuê, một tháng muốn một ngàn khối, này giá nhưng sợ. Hải Hồng Mai. Hồng Mai cùng chủ nhà nói tốt, ngày hôm sau liền chọn lại đây, đến lúc đó nhân tiện đem ba tháng tiền thuê nhà giao thượng. Nhạc nhạc cùng nữ nữ ở cái này tứ hợp viện lại nhảy lại nhảy, đối gì đều tò mò. Nhưng ở về nhà trên đường, nhạc nhạc lại nói, mẹ, bắt kinh phòng ở sao đều như vậy lùng nha. Cảm giác ngẩn đầu chính là nóc nhà, cửa sổ cũng tiểu. Người mới rất cao nha, sao có thể ngẩn đầu chính là nóc nhà? Phương bắc gió lớn, tiểu lùng nhà trệt nhất thích hợp, cửa sổ đương. Nhưng cũng đến tiểu, phong muốn thổi vào tới nhưng lạnh. Nhạt nhạt lại sốt ruột hỏi, mẹ, này nhà trệt nhỏ cũng có máy sưởi sao? Hồng Mai lắc đầu, tứ hợp viện không có, đến lúc đó đến thiêu lò sưởi đem yên quảng thông đi ra ngoài. Chờ nhà ta mua nhà lầu liền có máy sưởi, ngươi đừng có gấp. Nữ nữ vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nàng nhưng không cảm thụ quá phương bắt lãnh, cười tủm tỉm mà nói, ta không sợ lãnh, có hay không máy sưởi đều được, ta thích trụ tứ hợp viện, nhưng hảo chơi. Trở lại, khách sạn không bao lâu, tô tỉnh cũng đã trở lại. Hồng Mai xem trọng phòng ở, hắn cũng chưa ý kiến, nhưng thật ra đối hàng xóm là vì tình huống rất để ý. Việc này Hồng Mai cũng lưu ý hỏi qua, nói, chủ nhà là cái so với ta trường bảy tám tuổi đại tỷ, nàng nói nàng chính mình là gia đình phụ nữ không công tác quá, nàng nam nhân đỉnh nàng công công chức giống như ở cái gì trong cục làm hậu cần, cũng chính là quét tước vệ sinh, bất quá quả nhiên là bác sắc. Bọn họ có một cái nhi tử học lớp 12 ở trường học nội trú, liền cuối tuần về nhà ngốc một ngày, mặt bắt kia ra người thuê đâu. Hồng Mai Nghĩ Nghĩ nói, ta cũng không gặp kia gia người, liền nghe chủ nhà đại tỷ nói, đó là một đôi mới vừa kết hôn người trẻ tuổi, từ Hà Bắc tới, còn không có hài tử. Này đối người trẻ tuổi giống như ở, ở cái gì thị trường bán đồ ăn, nghe nói rất có thể chịu khổ. Dù sao ta cảm thấy chủ nhà đại tỷ người này nhiệt tâm cũng thật thành, chị đều nói cho ta, kia đối người trẻ tuổi đi, hẳn là từ Hà Bắc tới. Nông dân, nông dân phần lớn thật sự thuần phát, hẳn là hảo ở chung. Tô tĩnh gật đầu, ân, kỳ thật được không ở chung cũng không quan hệ, nhà ta chính là lâm thời là cái chân, trụ mấy tháng liền chọn đi. Ngày hôm sau, một nhà bốn người sách theo đồ vật chọn tiến tứ hợp viện. Này một chút vẫn cứ chỉ thấy chủ nhà đại tỷ, nàng nam nhân cùng hài tử cùng với tự hà bắc, tới khi đối tiểu phu thê không phải ban ngày hoặc cuối tuần cũng không thấy. Hồng Mai giao thượng 3 tháng tiền thuê nhà, làm chủ nhà. Đại tỷ viết cái biên lai. Like, sau đó bọn họ một nhà bốn người bắt đầu đại mua sắm. Trong phòng bếp nồi chén cáo bồn, còn các loại đồ dùng sinh hoạt cùng với TV xe đạp đều đến mua. Đều nói chọn một lần gia đến nghèo 3 năm, xem ra là không sai. Quê quán vài thứ kia đều mang bất quá tới, hiện tại chỉ có thể tất cả đều mua tân. Nếu không phải tịch Mai cho 3.000 đồng tiền. kia thật sự là chọn một lần gia liền chọn nghèo. Bất quá tủ lạnh cùng mấy chặt hồng mai tạm thời không nghỉ mua, tưởng chờ trụ tiến nhà. Mình mua tân phòng lại đặt mua đi, hiện tại tiêu tiền không thể ăn xài phung phí, muốn mua phòng ở muốn trang hoàng còn muốn làm nhà máy, đỉnh đầu được ngay chút. Chương 164 hồng mai từ chủ nhà đại tỷ nơi đó, biết được hướng đông đi bộ hơn 20 phút có một cái khá lớn thị trường, mua đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt đi nơi đó không sai. Thủ đô quả nhiên chính là không giống nhau, thị trường này cái gì đều có, không chỉ có thái sát chủng loại nhiều, các loại thịt cá mới mẻ, còn có bán hoa hoa cỏ, thảo, thậm chí có bán chim chóc miêu nhi cẩu nhi, các loại quan sủng vật tiểu lộng sắc cũng là nhiều mặt. Nhìn mấy thứ này, hồng mai suy nghĩ, nơi này người khẳng định thực nhàn đi. Nhạc nhạc cùng nữ nữ hai lại nhìn chầm chầm các loại ăn vặt đi không nổi. Này một chút hai người bọn họ đứng ở một cái lạnh gia quán trước mặt không chịu đi, rồi. Mụ mụ, cái này là mặt lạnh đều đi, khoan khoang, nhiều người như vậy bài mua, khẳng định ăn ngon. Nhạc nhạc chảy nước miếng nói. Hồng mai sợ lạnh đồ vật, ăn hư bụng, ngạnh lôi kéo hai hài tử phải đi. Kỳ thật liền tô tỉnh đều tưởng thèm một ngụm, bên cạnh như vậy nhiều bán ăn vặt truy đọc lạnh gia quán nơi này vây người nhiều nhất. Hồng mai, nếu không tới một phần đi. Thử xem hương vị, ngươi nhìn đem hai hài tử thèm. Hồng Mai đành phải bỏ tiền, bài hơn nửa ngày mới mua một phần. Kết quả nhạt nhạt cùng nữ nữ hai cướp ăn, nói này lại đại lại khoan mì sợi ăn quá ngon. Lấy nhạt nhạt nói nói, cái này kêu toan trung mang theo ngọt, ngọt mang theo. Hương, hương lộ ra cây. Tô tĩnh minh bạch, Hồng Mai, hiện tại ít người chút, ta lại mua hai phân đi. Nghe nhạt nhạt ý tứ này là, mùi vị đủ, tuyệt diệu. Là nói như vậy đi. Tô tịnh đánh lão Bắc Kinh khang, miệng đầy nhi hóa âm, nói được ra chán ra hình. Hồng Mai còn rất chật mình, nha, ngươi hành A, mới đến mấy ngày liền sẽ đánh trọng Bắc Kinh, xem ra ta cũng phải học học, học xong trọng Bắc Kinh mới hảo chung nhập nơi này sinh hoạt. Hồng Mai đi vào lạnh gia quán thượng đề cao chốt trọng. Đại ca, lại đến hai phần, nhiều phóng điểm chưa chuột tiên nhi. Đến lạc. quán bên cạnh bàn nhỏ rốt cuộc không ra chỗ ngồi tới hồng mai đem lạnh da phân ra một chút cấp nhặt nhặt cùng nữ nữ, hai người bọn họ nhìn như còn không có ăn qua nghiền dư lại nàng cùng tô tĩnh cấp ăn sạch sẽ vốn tưởng rằng chính là lạnh đi kỹ mì sợi không nghĩ tới ăn lên cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau xác thật khá tốt ăn ăn lạnh da hồng mai lại mua không ít lư đã cổn cùng phục linh bánh muốn mang về ăn Ở trở về trên đường, tô tỉnh tay trái xếp một sổ đồ ăn, đồ ăn mặt trên đè nặng một ít chén cùng bàn, tay phải cầm nồi cùng bồn, hồng mai đẩy xe đạp, phía trước ngồi nữ nữ, mặt sau ngồi nhạt nhạt, xe sọt khi phóng các loại đồ dùng sinh hoạt, xe lông đầu thượng còn cầm một cái đại túi, bên trong phóng chu, muối, tương, chấm, trà chờ. Sinh hoạt chính là như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ chờ, phức tạp thật sự, nhưng mỗi người đều thích thú. Đây là kết nhóm sinh hoạt sao? Tô Tĩnh vừa đi vừa nói. Chuyện, Hồng Mai, ta sao cảm giác chúng ta mới vừa kết hôn dường như, một chút đặt mua lên, một chút hướng trong nhà mua, vui mừng sinh hoạt, hH Hồng Mai cũng có loại cảm giác này, nếu không phải nhìn xe đập một trước một sau ngồi hai hài tử, nàng thật không cảm giác được nàng cùng Tô Tĩnh kết hôn mau chín năm. Kỳ thật bọn họ chạy này một chuyến còn chưa đủ. chữa trưa cơm cũng chưa làm liền ăn lư đã khổng cùng phục linh bánh ăn xong sau tô tĩnh lại chạy mấy tranh thị trường mua chăn bông chờ khăn trải giường nhưng thật ra từ trong nhà mang theo hai giường lại đây lúc sau tô tĩnh còn đi mua tivi không tivi bọn nhỏ nhưng không đồng ý buổi chiều hồng mai ở tứ hợp viện quét tước vệ sinh lau bàn ghế bọn nhỏ ở trong sân chơi tô tĩnh vội vàng mua chăn bông bộ chăn mua tivi Dọn TV, sau đó bắt đầu làm chuyện đến nơi này để nhất bữa cơm. Nơi này cũng không phải là dùng củi lửa thiêu, mà là dùng hóa lỏng khí, nếu không phải chủ nhà đại tỷ tới giáo, Tô Tĩnh còn chưa hiểu rõ đâu. Thực mau, Tô Tĩnh xào ba cái đồ ăn làm một cái canh, đoan vào nhà mang lên bàn. Một nhà bốn người vây thượng bàn nhỏ, bọn họ nhưng đều đói đến không được, ăn lên kia kêu một cái hương. Hồng Mai uống một ngụm canh nói, chữa trưa ta coi thấy chủ nhà đại tỷ ăn bánh, nàng nói Bắc Kinh người không yêu ăn cơm, ngày thường ăn bánh bao, màng thầu, bánh, sủi cảo gì, ta nghe nàng kia bánh rất hương, về sau ta cũng học học làm bánh ăn đi. Nghe mụ mụ nói muốn học làm bánh, nhạt nhạt cùng nữ nữ cao hứng, mà cười đến đôi mắt đều mị thành phùng, trong miệng hàm chứa đồ ăn, còn không quên mừng rỡ quơ chân múa tay. Tô tỉnh lại đau lòng Hồng Mai. muốn học cũng là ta tới học học ngoạn ý nhi này mệt đặc biệt là cùng mặt ngươi cho là thực nhẹ nhàng sự a ta chính là có đầu bếp tiềm lực còn không phải là làm mì phở sao trước lòng thành hồng mai kẹp lên một khối thịt kho tàu nhét vào tô tỉnh trong miệng nói ngọt mà nói không tồi đây mới là hảo nam nhân hảo trượng phu sao nhặt nhặt tê miệng tệ mắt tấm tắt, mụ mụ hảo buồn nôn ăn xong cơm chiều hồng mai đi thu thập phòng bếp Còn muốn thiêu nước ấm, Tô Tĩnh mang theo hai hài tử ở trong sân chơi, chủ nhà đại tỷ ở bên cạnh cái ao tẩy đồ vật. Đánh giá sáu giờ rưỡi bộ dáng, chủ nhà đại tỷ nạn nam nhân về nhà tới, một cái còn không có mạng bốn mươi liền trọc một nửa đỉnh nam nhân, nhưng tướng mạo như hòa, nhìn rất ôn hòa hiền hậu. Lan Thúy, vị này đại huynh đệ chính là hôm nay cái chọn lại đây khách trọ đi. Nha, hai hài nhi đâu, nhi nữ. Xong toàn, hảo phúc khí. Tô tĩnh khách khí mà nói, đại ca mới vừa tan tầm trở về, nhưng vất vả đi. Ta này hai hài tử đào đâu, liền sợ trụ tiếng vào về sao xảo các ngươi. Chủ nhà đại ca ôm hòa hiền hậu mà cười, có hài tử xảo mới náo nhiệt mới có nhân khí nhi, ngày thường trong nhà này lạnh tanh không thú vị. Đừng nhìn bắt phòng có một đôi người trẻ tuổi ở, bọn họ trời còn chưa sáng liền ra cửa, buổi tối điểm mới thu quán về nhà. Cơm đều là ở thị trường quán thượng mua ăn, nếu là không vừa. Vặn, ngươi một năm cũng không thấy bọn họ vài lần. Các ngươi này toàn gia mang theo hài tử trụ tiếng vào liền náo nhiệt, ta người này còn liền thích người nhiều xem náo nhiệt. Tô tỉnh nghe chủ nhà đại ca như vậy nói mấy câu, trong lòng nóng hầm hập, ra cửa bên ngoài, khó được gặp được không chê hài tử ầm ỉ. Lúc này hồng mai ra phòng bếp lau khô tay, tới cùng chủ nhà đại ca chào hỏi. Chủ nhà đại ca cùng hắn lão bà Lan Thúy còn tiếng hồng mai, trong phòng tới tham quan một chút, khen hồng mai sẽ thu thập, một ngày công phu liền đem trong nhà thu thập đến nhanh nhẹn. Đại huynh đệ, các ngươi toàn gia chọn nơi này tới làm gì nghề nghiệp? Chủ nhà đại tỷ Lan Thúy hỏi, tô tỉnh cũng không nghĩ gạt gì, nói thẳng nói, tưởng ở Nam Diện khai cái tiểu nhà máy, sinh sản nước trái cây cùng đồ hộp. nơi sân cũng mau nhìn hảo nam đầu có một cái cụ nước tương xưởng vứt đi ta tưởng thuê lại đây trang hoàng trang hoàng hẳn là có thể sử dụng chủ nhà đại tỷ kinh ngạc mà nhìn tô tĩnh trên mặt biểu tình đặc biệt khoa trương ta thích cái má ơi nguyên lai ngươi là cái đại lão bản nha tới khai nhà máy hồng mai nghẹn cười nói đại tỷ kỳ thật chúng ta chính là tới khai cái tiểu nhà máy cũng không phải là ngươi trong lòng tưởng cái loại này đại lão bản Chủ nhà đại tỷ vỗ đùi nói, mùi tử ngươi đừng khiêm nhường, có thể khai nhà máy bất luận lớn nhỏ đều là lão bản. Nhìn các ngươi thật đủ trầm ổn, đại lão bản tới thuê nhà ta sân, một chút đều không trương dương, hôm qua cái còn cùng. Ta nói là tới nơi này kiếm ăn, ta còn tưởng rằng là tới làm công. Đại tỷ, chúng ta tới chỗ này cùng làm công cũng không nhiều lắm khác nhau, khai tiểu nhà máy cũng là kiếm ăn sao? Ngươi này mùi tự quá có thể nói. Các ngươi nếu là kiếm ăn, ta đây cùng nhà ta kia khẩu tự chính là xin cơm. Chủ nhà đại tỷ lời nói rơi xuống âm, ở bên nàng nam nhân liền bất đắc chỉ mà lắc lắc cổ, hắn biết, ở hắn lão bà trong mắt, hắn ở quy hoạch trong cuộc quét tước vệ sinh kỳ thật cùng xin cơm không kém nhiều, ít. Nếu không phải tổ tiên để lại cái này tứ hợp viện, có thể thu điểm tiền thuê, hắn thật đúng là không biết như thế nào cung nhi tử đi học. bất quá hắn so với hắn lão bà còn mạnh hơn điểm, ít nhất có cái bát sắt bưng. Cứ việc là quét tước vệ sinh sống, hắn lão bà nhẫm là tìm không thấy công tác. bất quá hắn cũng trước nay không ghét bỏ quá hắn lão bà, trong nhà cho thuê phòng ở chờ việc vặt vảnh cùng con của hắn sinh hoạt toàn dựa hắn lão bà xử lý. Bỗng nhiên hắn tựa hồ lĩnh ngộ đến hắn lão. bà giọng nói hàm vài phần hưng phấn, đó chính là trước mắt có một cái khai nhà máy lão bản. Hắn lão bà Lan Thúy đại khái tượng tiếng nhà máy mưu điểm việc làm làm. Hồng Mai cùng tô tỉnh nhưng nghe không rõ cái này, cảm thấy nhân gia nhật tử hậu quá đau, tình nguyện ở nhà đương gia đình phụ nữ cũng sẽ không nghĩ đi bọn họ nhà máy làm. Lời nói chưa nói phá, đại gia liền ngồi hàng huyên một thời gian, chủ nhà hai vợ chồng liền hồi chính bọn họ phòng. Hồng Mai một bên điều tân mua tivi một bên nói, ta coi chủ nhà đại ca đại tỷ đều khá tốt. Người phương Bắc thật đúng là ngay thẳng, hảo ở chung. Tô tỉnh mười bãi mà hướng trên giường một nằm, tân hoàn cảnh tân sinh hoạt hơn nửa nhiệt tâm hàng xóm mới, cuộc sống này thoải mái nhi. Hồng Mai điều hảo tivi lại đây hướng tô tĩnh trên người một dựa, chừa thượng ngươi này rắn chắc thân thể, cũng thoải mái nhi. Tô tỉnh xoa Hồng Mai bả vai nói, nhạc nhạc còn muốn quá hai ngày khai giảng, ngày mai đem nữ nữ đưa vào nhà trẻ, chúng ta lãnh nhạc. Nhặt cùng đi nhìn xem ta coi tốt cái kia cụ nước tương xưởng thế nào, ngươi nếu là cũng xem trọng, ta đương trường trả tiền thuê xuống dưới. Hảo, kế tiếp chúng ta liền phải vội vàng thu trái cây, chiêu công nhân cùng xem phòng mở Hảo hài tử hảo sinh hoặc chuyện tốt nghiệp, lại ông một cái hảo lão bà, thoải mái nhi. Hồng Mai lấy gối đầu tạp tô tỉnh ráng, cười nói, ngươi đủ chưa, đến cả đêm kính nhi. Không để yên. Tô tỉnh một tay đem hồng mai ôm vào trong ngực, sau đó giữa tay chảy nàng. cúc áo, mặt chán hồng mai mặt nói, ta còn không có hòa hảo lão bà thân thiết, nào đủ thoại mái nhi. Phóc, hồng mai một phen che lại hắn miệng, người nhỏ giọng điểm, tiểu tâm tai vách mặt rừng. Chương 165 Tô Tĩnh cẩn thận tưởng tượng, tượng ngăn là bắt phòng, nhưng da người trẻ tuổi phu thê còn không có về nhà đâu. Tô Tĩnh giống làm tạc trường như nói, không có việc gì. Bao lớn động tĩnh đều có thể. Cái này hồng mai nhưng chống đỡ không được, thân mình bị tô tĩnh tả vừa lật tới hữu vừa lật đi, may mắn trường còn tính rắn chắc, không lọng sụp. Khi bọn hắn thở hổn hển thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có đi đường thanh âm, ngay sau đó lại có nói chuyện thanh. Mệt muốn chết rồi, mệt muốn chết rồi. Ngày mai có thể hay không thiếu tiếng chút đồ ăn, tiếng nhiều bán không song ngao đến như vậy vãng ai khiên được, này đều mười giờ nhiều. Mỗi ngày kéo mỏi mệt thân mình còn như thế nào sinh hài nhi. Một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm. Hảo, ngày mai thiếu tiếng ngày mai thiếu. Tiếng, ngươi đừng nói nhau nhau, nhân gia đều đang ngủ liệt. Sau đó liền nghe được đóng cửa thanh âm. Lúc sau tô tỉnh tuy rằng có thể nghe được một ít tiểu động tỉnh, nhưng căn bản nghe không rõ nhân gia đang nói cái gì hoặc đang làm gì. Tô tỉnh mừng thầm, nhỏ giọng nói. Hồng Mai, không nghĩ tới này nhà trệt nhỏ cách âm còn rất không tồi, về sau ta làm gì nhân gia nghe không thấy, ngươi cứ việc buông ra tới." Hồng Mai xấu hổ đến véo một chút hắn, "Không phải này phòng ở cách âm hảo, mà là bọn, họ căn bản không ngủ ở ta phòng cách vách, bọn họ thuê cũng là tam gian phòng, phòng ngủ là dựa vào đông kia một gian. Tô Tĩnh cẩn thận vừa nghe, kia động tỉnh xác thật cách khá xa, nga, kia chủ nhà đại tỷ đại ca phải cẩn thận." Hồng Mai cười trộm, trụ tứ hợp viện một tường dựa cần một tường xác thật có chút không có phương tiện, may mắn hai người bọn họ phòng ngủ cùng kia đối người trẻ tuổi phu thê phòng ngủ, không dựa cần, nếu không buổi tối vô pháp ngủ ngon giác. Nàng đảo không phải lo lắng, nàng cùng tô tỉnh chuyện phòng theo bị người ta nghe thấy, mà là sợ nghe thấy nhân gia. Không nghe thấy nhân gia người trẻ tuổi phu thê muốn sinh oa sao, lại như vậy vãn trở về, kia không được lộng tới nửa đêm đi nha. Nghĩ đến chính mình sinh hoạt không chịu ảnh hưởng, hồng mai thư thái mà ngáp một cái, nói, ngủ đi, ta cũng mệt nhọc. Tô tỉnh đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, tắt đèn ngủ. Này giác ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra lấy ra đồng hồ vừa thấy, hảo gia hỏa, 8 giờ rưỡi. Tô tỉnh, chạy nhanh lên rửa mặt liền chuẩn bị làm bữa sáng, chủ nhà đại tị nói, nha, đại huynh đệ, ngoài cửa liền có bán bữa sáng, ngươi tính toán chính mình làm nha. Này đều vài giờ, chờ ngươi làm tốt không được đói hư bụng. Tô tỉnh kinh hỉ, ngoài cửa liền có bán bữa sáng. Hắn chạy nhanh chạy ra đi nhìn lên, quả nhiên, góc đường có bữa sáng quán, có thể ngồi ở chỗ đó ăn, cũng có thể xếp về nhà ăn, phương tiện thật sự. Tô tỉnh lại về nhà tới bắt cái đại canh bát to cùng một cái mâm đi ra ngoài, hắn. Mua bốn chén gạo kê cháo, bốn khối mặt con cá, bốn khối thịt kẹp bánh bao. Gạo kê cháo là một mao tiền một chén, mặt con cá hai mau tiền một cái, bánh kẹp thịt ta mau tiền một cái, tổng cộng mới hoa hai khối bốn mau tiền, một nhà bốn người bữa sáng liền mua đã trở lại, phân lượng còn đặc đủ. Hồng Mai tự cấp nữ nữ nặng kem đánh răng, thấy tô tỉnh mua tới bữa sáng, liền quay đầu đến xem nhìn lên. Hồng Mai nghe mùi hương liền cảm thấy đói bụng, ở tại trong thành chính là hảo, bữa sáng đều có có. Sẵn mưa, ta lại không cần phát sầu làm cơm sáng. Cũng không phải là, này bữa sáng nghe đều ăn ngon. Tô tĩnh bưng vào phòng, chờ không kịp liền chuỗi tay cầm lấy bánh kẹp thịt cặm. Ân, hương. Bánh hương thịt cũng hương. Hồng mai tệ hảo kem đánh răng, khiến cho nữ nữ chính mình xóa, sau đó kêu nhạt nhạt mặc quần áo mau một chút. Nhạt nhạt, nhanh lên a người ba mua tới ăn ngon, đều là trước đây không ăn qua. Nhạt nhạt nghe được có ăn ngon. Vừa chạy vừa bộ bạch áo lót, lại đây bò trên bàn. Nhìn, ba, đây đều là gì nha? Tô tịnh nhất nhất cho hắn giới thiệu, nhìn, đây là gạo kê cháo, cùng ta ngày thường uống gạo cháo nhưng không giống nhau. Còn có cái này, kêu mặt con cá. Còn không phải là lại đại lại khoang bánh quẩy sao, hẳn là kêu mở lợn bánh đi, như thế nào kêu mặt con cá. Tô tịnh lấy một cái cắn lên, chép miệng nói, bắt kinh người như vậy kêu. Ta cũng như vậy kêu bái, này vị cùng bánh quẩy cùng bánh rắn đều không giống nhau, này mặt con cá càng mềm mại nhi, hảo cắn, cái, này là bánh kẹp thịt, chính là bánh kẹp thịt, mới ra nồi, thật hương a nhạc nhạt thèm, chuỗi tay phải bắt ăn, bị lại đây hồng mai một chút ngăn cản, reo lên, đi trước đánh răng rửa mặt. Tô tỉnh là tính toán mỗi người uống một chén gạo kê cháo ăn một cái mặt con cá, cùng một cái bánh kẹp thịt, nhưng nữ nữ là ăn không hết nhiều thế này. Nặng uống lên non nửa chén gạo kê cháo, lại ăn một cái bánh kẹp thịt liền hảo no rồi, nhưng nhịn không được cắn mấy khẩu mặt con cá, dư lại cho nặng ba ăn. Hồng Mai Hòa Thuận vui vẻ nhạt đều ăn xong chính mình danh nghĩa phân lượng, ăn qua sau đều cảm thấy hảo no, so trước khi ở nhà ăn đến no nhiều. Trước khi ở nhà bữa sáng thật sự đơn giản, chính là ăn gạo cháo, phóng điểm dưa muối, có đôi khi không chơi phiền toái sẽ ở cháo phóng khoai lang đỏ, hoặc nấu mấy cái trứng gà. Hiện tại một đối lập, vẫn là ở chỗ này ăn ngon. Bữa sáng là có sẵn hơn nữa phong phú đa dạng, còn có hảo chút dạng bọn họ không ăn qua đâu. Ngày thường mua đồ ăn phương tiện, thì trường gì đồ ăn đều có mua, cũng không cần thiêu củi lửa, dùng hóa lỏng khí. Xào rau tiết kiệm sức lực và thời gian. Tô tĩnh lãnh hài tử ra cửa, nói, Hồng Mai, tới trong thành trụ không sai đi, chỉ đều phương tiện, ăn dùng đều so trước kia hảo. Ở tại nông thôn, có tiền đều không biết hướng chỗ nào hoa. Hồng Mai cười lắc đầu, nhìn ngươi, mới đương mấy ngày người thành phố nha, liền bắt đầu ghét bỏ nông thôn. Ta cũng không phải là ý tứ này, ta nói chính là lời nói thật sao? Hai vợ chồng đen. Nữ nữ gần đây tặng một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhà trẻ, sau đó tô tỉnh cưỡi xe đạp, phía trước hoành giang ngồi nhạt nhạt, trên ghế sau ngồi Hồng Mai, mươi 45 phút, tới rồi hắn nhìn trúng kia khối cũ nước tương xưởng nơi sân. Hồng Mai quét mắt nhìn đi, chính là hai bài gạch đỏ nhà trệt nhỏ, một loạt năm gian tổng cộng 10 gian, trung gian đất trống nhưng thật ra rất đại. Liền như vậy 10 gian nhà trệt nhỏ nguyệt thuê muốn một ngàn. Nhân gia hố người đi, ta đi thuê tứ hợp viện, có. Người chỉnh viện thuê đều chỉ cần một ngàn, kia chính là sạch sẽ nhanh nhẹn có thể ở lại người tứ hợp viện A, cũng là mười tới trang nhà ở, vị trí còn hảo. Liền này đều vị trí thiên, nhà ở lại cũ lại lùng, đừng nói một ngàn, tám trăm đều không cần. Tô tỉnh nghe hồng mai như vậy vừa nói, cũng cảm thấy quý. Bất quá này trung gian bãi đại, về sau mấy chiếc xe vận tải tiến vào kéo hóa. ở bên trong này chuyển xe hoặc quay đầu đều có thể hơn nữa ra đại môn chính là đại lộ xe tải lớn ra ra vào vào hoàng toàn không thành vấn đề nơi sân sát thật đại xe vận tải ra vào cũng phương tiện nhưng giá vẫn là quý ngươi không phải nói chủ nhà liền ở phụ cận sao chúng ta đi tìm hắn chiếc ép giá chủ nhà liền ở tại phụ cận tứ hợp viện hắn lạ thấy tô tĩnh là cái người bên ngoài cảm thấy tô tĩnh không hiểu biết nơi này giới Cho nên ma cụ bắt nạt ma mới mở miệng muốn một ngàn. Hiện tại hồng mai tới, nàng nói giải quanh thân giá, giống như vậy bãi, nguyệt thuê sáu trăm là đủ rồi. Sao lại hai bên ma một? Thời gian, nói định rồi nguyệt tiền thuê bảy trăm, ba tháng một giao. Nhưng trên hợp đồng viết ba năm, về sau tiền thuê nhiều ít sẽ căn cứ quanh thân giá nhà tới chi động, không phải vĩnh viễn đều mỗi tháng bảy trăm, mặt khá phí điện nước đương nhiên là tô tỉnh chính mình giao. Tô tỉnh trong lòng thật đúng là bội phục hồng mai, nếu không phải nàng trả giá, mỗi tháng phải dùng nhiều 300 khối đâu. Về sau tuy rằng muốn căn cứ quanh thân giá nhà có điều di động, nhưng lấy hồng mai này trả giá năng lực, sẽ không có quá lớn tốc độ tăng, nhiều lắm mấy chục đồng tiền biến động. Thuê hảo nơi sân, nhà máy liền phải bắt đầu làm trang hoàng cùng chiêu công nhân. Sau khi trở về, tô tỉnh vội vàng tìm người trang hoàng. hồng mai tắt tìm chủ nhà đại tỷ giới thiệu công nhân không nghĩ tới chủ nhà đại tỷ mau toại tự đề cử mình hồng mai giật mình không nhỏ bất quá nghe chủ nhà đại tỷ nói nàng cỡ nào có thể chịu khổ hơn nữa không chê tiền lương thấp hồng mai đương nhiên không hảo ý ý cự tuyệt kỳ thật nàng cũng tin tưởng chủ nhà đại tỷ không phải lừa biến người có chủ nhà đại tỷ hỗ trợ hồng mai thật đúng là không lo nhận người chủ nhà đại tỷ ở các ngõ nhỏ một hết to Sau đó ngọ nhỏ các gia các hộ đều có thân thích, còn có không ít người ở quanh thân có nông thôn thân thích. Nghe nói Lương Thắng có 300, năm ngày trong vòng thế nhưng con đủ 50 cá nhân. Liền Hồng Mai chính mình đều dọa, xem ra Bắc Kinh bên này tiền lương cũng không tính cao. Ở tôi gia hà bên kia cấp đến 206, đại gia, Tuy không chơi thấp nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao. Ở Bắc Kinh nàng đem phổ công tiền lương định vì 300 cho rằng hấp dẫn không bao nhiêu người, không nghĩ tới 5 ngày con đủ 50 người, So ở Tô gia Hà còn thấu đến mau. Hơn nữa ở tôi gia Hà xưởng tuyệt đại đa số đều là nữ công, nơi này nam nữ nhân số lại không sai biệt lắm. Tô tỉnh thấy có nhiều như vậy nam công, nhiệt tình ước chừng bởi vì nam công sức khí rất tốt làm việc sao? Nói trang hoàng kỳ thật cũng là đơn giản xoát xoát tường. Suốt nóc nhà, xây một ít hồ nước cùng ống khói. Một tuần liền làm tốt, kế tiếp Tô tỉnh chạy thủ tục. Biên chạy thủ tục biên mang theo Nam Công cùng đi mua thiết bị kéo thiết bị, nữ công ở nhà máy quét tước vệ sinh. Thiết bị là đầu to, mua tề sau, bốn vạn khối chuẩn bị kim hoa đến chỉ còn một vạn tắm nghìn nhiều. Mua xong thiết bị, Tô tỉnh mang theo công nhân đi ở nông thôn thu trái cây. Làm hồng mai tiếp theo chạy thủ tục Chờ trái cây mua tới Hồng mai đã đem thủ tục chạy xong rồi nước trái cây Cùng đồ hộp thẻ bài không đổi Vẫn là cho rằng ngọt nguyên cùng ngọt quả Nhưng nhà máy cũng đến Có một cái xưởng danh Cùng tô tỉnh thương lượng sau Hồng mai đã kêu người ở trên cửa lớn hạng Ba cái đại thiết tự nhạc quả xưởng Mặt khác, hồng mai còn ở nhà máy trang bộ điện thoại Làm nhà máy muốn sinh sản Như thế nào có thể không điện thoại đâu. Nhà máy bắt đầu khởi công sinh sản, Hồng Mai rốt cuộc có thể bớt thời giờ xem nhà mới. Chiều hôm nay, Hồng Mai đang xem phòng ở đâu, trường. Học gọi điện thoại đánh tới nhà máy, Tô Tĩnh tiếp điện thoại, lão sư kêu gia trưởng đi trường học. Tô Tĩnh liên hệ không thượng Hồng Mai, đành phải chính mình đi trường học. Nhạc nhạc ngữ văn lão sư là một cái sinh trưởng ở địa phương Bắc Kinh người, nàng xem xét mồ hôi đầy đầu Tô Tĩnh. Tô Thành Huy ba ba, ta mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, cũng mặc kệ ngươi làm gì vất vả công tác, nhưng ngươi hài tử vào chúng ta này sở học giáo, phải nói tiếng phổ thông. Giảng phương ngôn ta một chữ đều nghe, không hiểu, ngươi nhi tử hẳn là cũng nghe không hiểu khóa, này đều hơn 10 ngày, hắn trả lời vấn đề vẫn là dùng phương ngôn, ta thật là bị hắn làm đến đau đầu. Nhạt nhạt lại lôi kéo hắn ba tay dùng phương ngôn nói, ba... Ta có thể nghe hiểu được khóa, trong tivi cũng đều là nói tiếng phổ thông. Nàng ngữ văn lão sư sửng số, hỏi Tô Tĩnh, hắn nói cái gì? Tô Tĩnh đành phải lặp lại một lần. Lão sư nghe xong lập tức nói, Tô Thành Huy, nhà ngươi có tivi, ngươi liền đi theo bên trong học nha, không? Nói tiếng phổ thông các bạn học cũng sẽ chê cười ngươi. Tô Tĩnh chọc nhạt nhạt ráng, ngươi không phải sẽ nói tiếng phổ thông sao? nhạc nhạt biểu mô đỏ mặt. Ba, Ta biết nói như thế nào, chính là, nói không nên lời. Bọn họ cha hai vẫn là dùng quê nhà lời nói giao lưu. Trước kia ở thôn tiểu, các lão sư thích dùng phương ngôn giảng bài, hài tử cũng thói quen dùng phương ngôn, hiện tại đột nhiên phải dùng tiếng phổ thông giao lưu, tô tĩnh biết nhạt nhạt khẳng định không quá thói quen. Lão sư, ngươi đừng có cấp, như vậy, ta trở về liền cùng hài tử dùng tiếng phổ thông giao lưu. làm mẹ nó cùng mùi mùi cũng đều dùng tiếng phổ thông nói chuyện, quá mấy ngày khẳng định có thể sửa đổi tới. lão sư cao mày nói, hảo đi, tốt nhất nhanh lên sửa đổi tới. còn có, cuối tháng này trường học muốn tổ chức một lần thi khảo sát chất lượng, đến lúc đó căn cứ thành tích cùng tuổi một lần nữa phân ban. nhà ngươi tô thành huy còn không có mảng bảy một tuổi, nếu thành tích không lý tưởng hoặc tiếp thu năng lực kém nói, chỉ có thể lại nhiều đọc một năm học trước ban. Tô tỉnh dương miệng sợ tới mức không nhẹ, nhạc nhạc đều thượng 2 năm học trước ban, không có khả năng còn đi học trước ban đi. Còn nữa, nhạc nhạc chẳng lẽ sẽ thành tích không lý tưởng hoặc tiếp thu năng lực kém. Hắn trước kia ở học trước ban cơ hồ hồi hồi khảo mãn phân. Vừa lúc này một chút cũng mau tan học, tô tỉnh liền lãnh nhạc nhạc ở cửa cùng nhau chờ hồng mai. Tuy rằng trường học ly thuê tứ hợp viện cần hồng mai mấy, ngày này cũng đều đón đưa nhạc nhạc đi học. Bởi vì tiếp nữ nữ tiện đường, đợi trong chốc lát, Hồng Mai lại đây, Hồng Mai đang muốn nói xem phòng ở tình huống, Tô Tĩnh đã đem nhạt nhạt tình huống trước nói. Hồng Mai kỳ quái mà nhìn nhạt nhạt, gì, ngươi thật đúng là mới mẻ, như thế nào sẽ không nói tiếng phổ thông? Tới, hai ta hiện tại liền dùng tiếng phổ thông nói, nhạt nhạt, ngươi đại danh gọi là gì? Nhạt nhạt dùng tiếng phổ thông trả lời, Tô Thành Huy, ngươi vài tuổi, mau bảy tuổi. Mẹ, ngươi đừng hỏi, ta sẽ nói. Tô tỉnh cả kinh nói, nhạt nhạt, ngươi sẽ nha, vừa rồi ở lão sư trước mặt, ngươi làm gì cùng ta dùng quê nhà lời nói. Hồng mai sốt ruột đến giậm chân, đúng vậy, này không phải nói được rất lưu sao, như thế nào ở trường học liền sẽ không? Ngươi học trước ban đều đọc hai năm, cũng không thể đọc ba năm. Tô tỉnh giật nhẹ hồng mai cánh tay, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng có gấp sao, nhạt nhạt. Ngươi cùng ba ba nói nói, ngươi vì sao ở lớp học không chịu dùng tiếng phổ thông, ở ba mẹ trước mặt lại biết, tô Tĩnh hiện tại dùng chính là tiếng phổ thông. Nhạt nhạt nghẹn đỏ mặt nói, ta cùng đại mau trước kia ở lớp học liền dám dùng tiếng phổ thông nói, hiện tại, đại mau không ở bên cạnh, các bạn học cũng đều là ta không quen biết, bọn họ cũng không cùng ta chơi, lão sư cũng hung hung, ta, này tiếng phổ thông nói được lưu lưu. Sao Tô Tĩnh cùng Hồng Mai nói được đều tiêu chuẩn? Nói còn chưa dứt lời, nhạt nhạt oa oa khóc lớn lên, ta tưởng đại mau nhị mau, Hồng. Mai cùng Tô Tĩnh đứng ở bên cạnh không lời nào để nói, cái mũi đi theo toan lên, đôi mắt cũng đều đỏ. Nhạt nhạt đi vào tân học giáo vào tân lớp, không có đồng bọn chơi hắn thương tâm đến liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói, đứa nhỏ này trong lòng đến nhiều khó chịu a. Hồng Mai mặt mặt nước mắt nói, nhạt nhạt ta trước đừng khóc, đến thời gian, đến đi tiếp muội mùi. Chương 166 nữ nữ tuổi còn nhỏ, ở nhà trẻ thật tự nhiên mà dùng tiếng phổ thông cùng các bạn nhỏ giao lưu, hơn nữa cùng các bạn nhỏ chơi thật sự muốn hảo. Bất quá vừa ra nhà trẻ thấy ca ca, nàng liền bản năng nói quê nhà lời nói. Hồng Mai đem nữ nữ bế lên xe đạp, nữ nữ. Ngươi cùng ca ca dùng tiếng phổ thông nói, nhà ta đều dùng tiếng phổ thông được không? Nữ nữ thấy mụ mụ dùng tiếng phổ thông cùng nàng giao lưu, nàng chớp một đôi mắt to, vì sao nha, quái quái? Nhập gia tùy tục sao? Hồng mai là tưởng chờ nhạt nhạt khắc phục cái này tâm lý chướng ngại lại đổi trở về, đến lúc đó cùng người ngoài nói tiếng. Phổ thông, cùng người trong nhà liền nói quê nhà lời nói, thành thạo sau khẳng định có thể làm được tự nhiên các. Về đến nhà, Hồng Mai liền viết một phong thơ, tuy nói là gửi cấp tuyệt Mai, nhưng này phong thư là viết cấp cả nhà, trong nhà mỗi người nàng đều thăm hỏi tới rồi, còn cố ý đem nơi này tiểu nhà máy số điện thoại viết đi vào. Kế tiếp một tuần, nhạt nhạt ở trường học vẫn cứ không sửa đổi tới, ngẫu nhiên kinh lão sư nhắc nhở hắn sẽ dùng tiếng phổ thông trả lời vấn đề, nhưng ở lão sư không nhắc nhở chứ tình huống, hắn vừa mở miệng chính là quê nhà lời nói. Mắt thấy còn có 10 ngày liền phải khảo hạch tiến hành phân ban, lão sư lại hạ thông điệp, nói nhạc nhạc như vậy thuộc tiếp thu năng lực có vấn đề, hồng mai cùng tô tỉnh thật là sầu đến ngủ không yên, nhạc nhạc ở nhà đều có thể nói rất đúng, như thế nào vừa đến trường học liền không được đâu. Tuy nói lại đọc một năm học trước ban cũng chậm trễ không được cái gì, nhưng bọn họ biết việc này đối nhạc nhạc đã thích có bao. Như đại, đối hắn tương lai học tập cùng trưởng thành đều bất lợi. Lại đợi tám ngày, vừa lúc là cuối tuần, Hồng Mai mang theo nhạc nhạc cùng nữ nữ ở nhà máy chơi, lúc này điện thoại vang lên, Hồng Mai đi tiếp, là Quế Chi đánh tới, nhà nàng cũng trang điện thoại. Quế Chi bị đại mau nhị mau ồn ào đến chịu không nổi, hoa ba nghìn nhiều trang bộ điện thoại. Tẩu tử, tịch mai đem ngươi viết tín niệm cho chúng ta nghe xong, các ngươi ở đàn kia thuận lợi, cha mẹ cũng đi theo cao hứng đâu. Quế Chi Ngươi ở nhà còn giống như trước như vậy vội không? Hiện tại không dưỡng heo hảo chút, cùng ngươi ở nhà kia một chút giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ hài tử chính là cây giống mái. Đúng rồi, đại mau cùng nhị mau muốn cùng nhạc nhạc trò chuyện, nhạc nhạc có ở đây không nha? tại tại tại, nhạc nhạc, đại mau tìm ngươi. Hồng mai như vậy một kêu, nhạc nhạc lập tức chạy như bay lại đây. Đại mau ca, ngươi, ngươi tưởng ta không, ở nhà có bạn chơi không? Nhạc nhạc nói miệng liền mẹt lên, đại mau ở kia, đầu một bộ được tương tư bệnh bộ dáng. nhạc nhạc, ta mỗi ngày muốn tìm ngươi chơi, nằm mơ đều mơ thấy ngươi. Bọn họ một đám cũng chưa ý tứ, không bồi ta đánh đạn cầu, cũng không cùng ta cùng nhau chơi đánh chặt, liền võ đạn thương đều sẽ không làm, liền biết chơi nhảy dây, nhảy dây không phải các nữ hài tử chơi sao, đâu chống nam tử hán nha. Ha ha. Nhạc nhạc nước mắt còn không có làm đâu, trong chớp lát lại cười rộ lên, chúng ta trường học những cái đó năm đồng học cũng lạ, liền sẽ cấp. Giấy cùng nhảy dây, quá văn nhã. Có một lần ta ở sân thể dục thường chơi xoay người nhảy, còn bị lão sư tóm được phạt trạm, nói đây là nguy hiểm động tác, ta đời chơi tám trăm hồi, nguy hiểm cái gì nha, thật là. Này hai tiểu tử một tá khởi điện thoại tới nói cái không chơi. Quế Chi đứng ở Đại Mau bên người vẫn luôn tư lưu miệng, nàng cũng không phải là răng đau, mà là đau lòng tiền điện thoại, đây chính là đường dài A. Bên này Hồng Mai cũng ý thức được vấn đề này, thuốc chuột nhạt nhạt treo điện, thoại, sau đó lại bác qua đi. Bác sau khi đi qua nhạt nhạt cùng Đại Mau lại nói hơn 10 phút, lại cùng nhị mau nói vài phút, sau đó mới đến phiên Hồng Mai tới đón điện thoại. Quế Chi đem cha mẹ chồng cùng tịch mai đều kêu trước mặt tới. Mỗi người đều cùng Hồng Mai nói 3-4 phút. Đánh này mấy thông điện thoại, đại gia trong lòng đều thoải mái. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc vẫn luôn vướng bận lão đại một nhà, hiện tại an tâm chút, Hồng Mai biết được trong nhà hết thảy đều thuận lợi, không ra. Chỉ sự, cũng yên tâm không ít. Quan trọng nhất chính là, nhạc nhạc cùng đại mau ước hảo, về sau mỗi cuối tuần đều phải đánh một lần điện thoại. Nhạt nhạt tâm tình tựa hồ lập tức thì tốt rồi. Cùng đại mao tổng cộng trò chuyện nửa giờ, nên phun tàu đều phun tàu xong rồi, khôi phục trước khi rộng rãi. Nói đến cũng quái, ngày hôm sau đi học, hắn ở trong lòng cổ vũ chính mình, cùng đồng học cùng lão sư nói chuyện đều cần thiết dùng tiếng phổ thông. Có tâm lý ám chỉ, hắn làm được, không ra một chút. Sai lầm. Lão sư cùng các bạn học đều kinh ngạc, Tô Thành Huy đồng học như thế nào đột nhiên đem tiếng phổ thông nói được như vậy lưu. Hai ngày sau trường học khảo hạch, nhạc nhạc ngữ văn cùng toán học đều là mãn phân, năng lực khảo hạch cũng được cái ưu. Kỳ thật cái gọi là năng lực khảo hạch chính là dùng tiếng phổ thông trả lời mấy cái đơn giản vấn đề, sau đó cùng các bạn học chơi một cái trò chơi. Tuy rằng nhạc nhạc cực kỳ không vui cùng đồng học chơi cái kia buông tay lụa, như vậy ấu trĩ, trò chơi, nhưng vì thành tích hắn bất cứ giá nào, chơi đến rất đầu nhập. Cứ như vậy, năng lực khảo hạch nhưng không phải được cái ưu Hồng Mai cùng Tô Tịnh cuối cùng là yên tâm, mấy ngày hôm trước bọn họ sợ bởi vì chuyển đến Bắc Kinh đem nhi tử cấp hại, còn thương lượng nếu nhi tử vẫn luôn như vậy, sự bất quá tới có phải hay không còn phải dọn về quê quán, hiện tại xem ra không cần lăn lộn mù quán. Nhạc nhạc trời xin tiếp thu năng lực cường, cái này tiểu khẳm một lát liền bước qua đi. Tết! Trung thu mấy ngày nay? Bởi vì các đơn vị đều làm hoạt động, tô tĩnh cảm thấy nhà máy, nếu không bỏ hai ngày trả công nhân nhóm trong lòng khẳng định không thoải mái, hắn liền cho mỗi vị công nhân đã phát một túi bánh trung thu còn thả hai ngày giả, công nhân nhóm mỗi người hoan thiên hỉ địa. Liền tại đây hai ngày, bọn họ hai vợ chồng đem nhà mới mua, ly thuê tứ hợp viện kỳ xe đạp chỉ có 15 phút khoảng cách, nếu chỉ là đi bộ phải đi hơn nửa giờ. Nhà mới cũng không phải kẻ có tiền mua cái. Loại này trong tiểu khu phòng mở, mà là hai bên đường che lại hơn 40 gian nhà mặt tiền, nhân tiền ở phố mặt sau che lại mấy bài nhà lầu. Cư trú lâu liền ở nhà mặt tiền mặt sau, ché nhà vừa phải, 1980 mét vuông. Hồng Mai cùng tô tỉnh thương lượng hảo sau, cắn răng mua 3 phòng một sảnh một vệ phòng mở, tổng cộng là tầng 5, bọn họ mua 3 tầng. Này phòng ở kết cấu chặt chẽ, chỉ có 102 mét vuông. Hồng Mai phí không ít nước biến trả giá vẫn còn rất số lẻ, phòng ở suốt 20 vạn đồng tiền, đầu phó 50%, do 10 vạn khối. Mặt khác còn có các loại thủ tục phí cùng bọn họ, cũng không hiểu được những cái đó lung tung rối loạn phí dụng, giao hơn 800 đồng tiền. May mắn chính là, phòng ở còn có một tháng liền có thể giao chìa khóa, Hồng Mai cảm thấy đến lúc đó đơn giản trang hoàng một chút, tháng chặt trung tuần liền có thể trang hoàng hảo. Trang hoàng hảo sau liền về quê ăn Tết, chờ thêm xong năm trở về liền có thể chọn tiếng nhà mới. Tết Trung Thu kết thúc, lại công tác một tuần. Nhà máy ra nhóm đầu tiên hóa, tô tĩnh thành công tìm được mấy cái bán ra thương, hóa toàn bán đi, kết tam vạn nhiều tiền hàng, thanh toán công nhân tiền lương sau, trong tay còn có một vạn bốn nghìn nhiều đồng tiền. Phía trước vì làm xưởng chuẩn bị bốn vạn đều hoa sạch sẽ, có này một vạn đa tài tính có tiền làm trang hoàng. Lãnh đến tiền hàng không nhiều ít thiên, Tô Tịnh mướn một vị tự mang ra xe tải tài xế, còn đem xe chạy đến tứ hợp viện cửa. Hồng Mai sợ hãi, lôi kéo Tô Tịnh nhỏ giọng nói, mướn. Như vậy tài xế bao nhiêu tiền a? Liền người mang xem một tháng một ngàn nhị. Tô Tịnh thấy Hồng Mai sợ tới mức che miệng lại nhìn, như là muốn gọi lại ngượng ngùng kêu ra tới, vội giải thích nói, tài xế này chiếc da xe tải mua tới đều năm vạn nhiều khối. Liền người mang xe một tháng một ngàn nhị cũng không tính thực quý. ngươi tưởng a có này chiếc gia xe tải, ta xuống nông thôn thu hóa liền không cần lâm thời đi tìm xe, kéo hàng mẫu cấp thương gia xem cũng không cần đi tìm xe, nhiều phương. Tiện a, hồng mai là cái sẽ tính sổ, mỗi lần lâm thời tìm xe tới tới lui lưu mỗi tháng cũng ví không ít tiền, này một ngàn nhị hoa đến rất giá trị. Nghe ngươi ý tứ này, tài xế bản nhân có như vậy nhiều tiền mua xe. Hắn như thế nào không đi chạy mua bán lại nguyện ý đi theo ngươi làm. Ta nhân duyên hảo A, ở đầu cầu bên kia ta thấy tài xế treo một thẻ bài nói muốn đem xe bán. Ta tưởng tượng A, xe xe cần hang cũng muốn bốn vạn ta cũng đào không ra cái này tiền, còn không bằng liền người mang. Xem một chút mướn lại đây, hắn chính là trong nhà thiếu nợ, chủ nợ vội vã đòi tiền hắn không có biện pháp mới bán xe. Cái này hồng mai cạn là hồ đồ. Hắn lãnh nhà ta này tiền lương, một tháng một tháng lãnh cũng không kịp trả nợ nha, có này công phu hắn đi ra ngoài kéo hóa buôn bán tới tiền càng mau không phải. Tô tịnh đắc ý mà thổi cái miệng nhỏ trạm canh gác nói, chủ nợ ngày quy định ba ngày. Tài xế gấp đến độ khóc đau nào chờ được hắn đi chào hàng. Ta vừa ra tay, việc này liền giải. Quyết! Hồng Mai lập tức minh bạch, giận mặt nói, ngươi đem chủ nợ cấp đánh. Tô tỉnh xoa bóp nắm tay cười nói, đánh là không đánh, chính là mang theo nhất ban công nhân nhóm đi hù dọa nhân gia vài cái, làm chủ nợ về sau tới trong xưởng tìm ta muốn trướng, một tháng cấp 800. Cứ như vậy, tài xế mới vui đi theo ta làm, mỗi tháng cấp chủ nợ 800, cấp tài xế 400 là được. Kỳ thật như vậy đối tài xế tới nói thật có lời, chờ chủ nợ tiền trả hết, tài xế này xe vẫn là chính hắn. Hồng Mai thật không? Hiểu nên nói như thế nào tô tỉnh, người nha, đã là đương lão bản người, cũng không thể lại chơi đánh nhau đấu tàn nhẫn kia một bộ, nếu không phải ta hiểu biết ngươi, nhưng cha nghe xong ngươi lời này còn tưởng rằng ngươi là đại ca khu vực đâu. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không tới thật sự, ta cũng một phen tuổi không phải. Đánh nhau nghe đi lên xác thật không tốt lắm, rốt cuộc hiện tại không lưu hành xã hội đen cũng không làm cái gì trước cái gì phái. Hiện tại làm phát triển, một đám đều kiếm, tiền đi. Hồng Mai Hường nói, ngươi biết liền hảo, Bắc kinh trị an cùng ta bên kia nhưng không giống nhau, ngươi là đương lão bản người, ngồi sổn ký hiệu cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, ảnh hưởng bán hóa. Này ngươi yên tâm, ta hiện tại làm việc vững chắc đâu. Lúc này tài xế đã sát hảo xe, chạy tới đỏ mặt triều Hồng Mai cười, tẩu tử hảo. Hồng Mai, đây là tiểu triệu, rất kiên định một người. Hồng Mai thấy Tiểu Triệu rất hàm hậu, xem hắn tươi cười cùng động tác là có thể nhìn hắn, rất thẹn thùng rất chân thành, không giống ở trong xã hội hỗn cái loại này khéo đưa đẩy người. Hồng Mai vừa rồi còn lo lắng đâu, hiện tại đột nhiên liền an tâm rồi, nói, Tiểu Triệu, ngươi ngồi xuống uống miếng nước đi. Hôm nay thứ bảy bọn nhỏ đều ở nhà, ta liền nhiều làm vài món thức ăn, ngươi cũng lưu lại ăn đi. Đại ca, tẩu tử, này, này! Ta còn là hồi nhà máy ăn công tác cơm đi. Tiểu triệu đỏ mặt nói xong liền phải chạy. Tô tĩnh một phen túm chặt hắn, sợ gì, liền tại đây ăn bái, ngươi. Tẩu tử nhưng không dễ dàng lưu người ăn cơm. Tô tĩnh đều nói lời này, tiểu triệu ngượng ngùng đi cũng không dám đi rồi, liền giữ lại, bời nhạt nhạt cùng nữ nữ chơi một thời gian. Hồng Mai bưng lên đồ ăn sau, tô tĩnh còn chạy tiến phòng bếp muốn bộc lộ tài năng muốn làm một đạo món chính. Lệnh Hồng Mai kinh ngạc chính là, tiểu triệu thế nhưng còn muốn chạy đi vào hỗ trợ để Chu đệ muối. Hồng Mai vốn định ngăn lại tiểu triệu, cuối cùng ngẫm lại vẫn là tính, nàng chỉ là lắc đầu nói thầm, nghe là, mướn một cái tài xế, sao nhìn qua như là tìm cái tiểu đệ đâu, khó trách hắn kêu tô tỉnh không gọi sưởng trưởng kêu đại ca, xem phim Hong Kong xem nhiều đi, ai? Hồng Mai này một chút còn ở trong lòng tính bốt trướng. Thuê trụ tứ hợp viện mỗi tháng muốn 200, nhà máy nơi sân mỗi tháng 700, hiện tại lại mướn cái tài xế mang xe mỗi tháng 1.000 nhị. Này trướng tính toán ra tới, hảo gia hỏa, mỗi tháng 2001, 1 năm phải 2 vạn năm nghìn nhiều. Bất quá, có chiếc gia xe tải theo bên người xác. Thật phương tiện, lâm thời tìm xe có lẽ tiêu phí càng cao, hồng mai chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Chương 167 nhà mới bắt được chìa khóa. Tô Tĩnh rảnh rỗi liền sẽ dẫn người đi Trang Hoàng, Hồng Mai ở nhà máy thủ. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cũng đều không hiểu Trang Hoàng, càng không hiểu đến muốn làm cái gì phong cách, dù sao chính là đem mặt tường trắng xanh, mặt đất vô hảo là được. Tại đây phương diện, Trang Hoàng công nhân có thể cho so hai người bọn họ hiểu nhiều lắm, số cuộc nông thôn trong nhà đều là dùng xi măng liền mà, cảm giác Bắc Kinh bên này Trang Hoàng rất lớn khí. Ở Trang Hoàng công nhân kiến nghị hạ, bọn họ còn làm TV tường, bao khung cửa cùng cửa sổ, mặt khác còn làm cái tiểu sự giá, có vẻ thực phong cách Tây. Tới rồi tháng chạp sơ, Trang Hoàng làm xong, nhưng còn không thể trụ người. Hồng Mai cũng không vội mà trụ, chờ năm sau dọn tiếng vào là được. Một nhà bốn người tiến vào tham quan tân gia, Hồng Mai cùng tô tỉnh đảo còn trầm ổn, nhạt nhạt cùng nữ nữ như là mở ra tân thế. Giới... mảng nhà ở chạy, động bất động liền oa oa oa. oa, thật xinh đẹp mặt đất nha. mẹ, trên mặt đất đều là gạch, về sau ta có thể trên mặt đất lăn lộn. nữ nữ kinh hỉ hỏi. hồng mai gật đầu, về sau ta giống ngươi gì ba như vậy cần mẫn. mỗi ngày sát mà, ngươi liền có thể trên mặt đất lăn lộn. các ngươi thấy sao, này nói cái ống chính là thông máy sưởi. về sau mùa đông mở nhà liền không cần xuyên áo bông. Nhạc nhạc cùng nữ nữ nghe xong lập tức muốn thoát áo bông, hồng mai ấn xuống nói, năm, nay không giao máy sưởi phí, máy sửi không khai đâu, đến chờ sang năm. Nhạc nhạc đành phải mặc vào áo bông nơi nơi điên chạy, ba, này phòng bếp thật là đẹp mắt, bề bếp cũng đẹp. Còn có VKC, so trường học VKC dùng tốt nhiều. Nhi tử, ta không thể kêu VKC, phải gọi buồn vệ sinh. Nhìn, ngươi buổi sáng lên đến ở chỗ này đánh răng rửa mặt. Còn có thể ở chỗ này tắm rửa, kêu VKC nhiều không dễ nghe. Nhạc nhạc ngửa đầu nói, ba, chúng ta có phải hay không so Bắc kinh người quá đến còn hảo? Tô tỉnh, sửng sốt, lời này là nói như thế nào? Chủ nhà đại thúc đại thẩm gia cũng chưa tốt như vậy, hàng xóm nhóm trong nhà cũng không tốt như vậy, nhà ta tốt nhất kia chẳng phải là so Bắc kinh người quá đến hảo. Tô tĩnh sờ sờ nhạc nhạc đầu nói, Nhi tử, ngươi vẫn là chưa thấy qua đại việt đời a bắc kinh người nhiều như vậy, so nhà ta tốt phỏng trường số đều không đếm được đâu, bất quá nhà ta cũng coi như đến ở vào, trung thượng chư đi. Tô tịnh nói bỗng nhiên liền cảm khái lên, hồng mai, ta khi, còn nhỏ ăn bao lớn khổ nha, cơm đều ăn không đủ no, quần áo đó là ở mụn vá thượng đánh tiếp mụn vá. Hiện tại hài tử nhiều có phúc khí, không ai quá đói không có mặt quá phá quần áo. Hiện tại liền phòng ở đời trụ đến tốt như vậy. Niên đại bất đồng sao, ngươi cũng không thể như vậy sao? Ta cha mẹ khi còn nhỏ ăn khổ so chúng ta càng nhiều đâu, đừng nói ăn cơm no, liền kém chết đói. Chúng ta cũng coi như là đuổi kịp hảo thời đại, về sau khẳng định là một thế hệ so một thế hệ quá đến hảo. Hồng, mai một bên nói một bên sờ sờ môn lại sờ sờ cửa sổ, nhìn cửa sổ lớn đại nói, ta phải hảo hảo tuyển mấy phó bức màn. đến lúc đó lại mua phó sofa đi, thứ đồ kia ngồi thoải mái. Tô Tịnh đánh vang chị nói mua, chỉ cần ngươi tưởng mua đều mua. Nhạc Nhạc cùng nữ nữ cao hứng đến lại nhảy lại nhảy. Nhà ta muốn mua sofa lâu, có sofa ngồi lâu. Hồng Mai nhìn ngăn nắp phòng khách cùng một gian gian phòng ngủ, trong đầu tài tưởng tượng như thế nào bày biện gia cụ cùng giường, mua cái gì, dạng trang trí phẩm điểm suýt tân gia, tưởng tượng một phen đều là cảm thấy mỹ mãn. Xem xong trang hoàng tốt nhà mới, Tô Tĩnh mang theo Hồng Mai cùng bọn nhỏ đi một nhà tiểu tiệm ăn ăn cơm. Hồng Mai, lại quá một tuần bên này nhà máy muốn nghỉ, đến lúc đó ngươi mang theo hài tử về trước quê quán đi, ta phải mang theo tiểu triệu chạy phương Bắc thị trường. Tuy rằng ta này vài lần hóa đều bán không, nhưng sang năm ta tưởng mở rộng sinh sản, phải mở rộng thị trường. Hồng Mai vừa nghe có chút lo, lắng, vậy ngươi đến khi nào mới có thể về quê? Quá muộn ta lo lắng cha mẹ không cao hứng, ta này non nửa năm cũng chưa về nhà quá. Tô Tĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này, hồng mai, người nói ta đều hiểu, quanh năm suốt tháng liền đồ cái đoàn viên. Ta tận lực sớm chút trở về, như thế nào cũng đến đuổi kịp hết năm cũ đi. Nhà máy tưởng phát triển cần thiết nỗ lực nha, Bắc Kinh cái này nhà máy sinh sản quy mô còn không có quê quán cái kia xưởng đại, bởi vì quê quán xưởng ở phương Nam thị trường làm. Được thực không tồi, trái cây cung ứng càng là không thành vấn đề, tôi gia hà vài cái thôn cùng trần gia thôn đều có loại trái cây. Bắc Kinh cái này nhà máy nếu mở rộng đến hảo, có thể do quê quán cái kia thưởng vận chuyển càng phương tiện, càng tiết kiệm sức lực và thời gian. Nếu có thể đuổi kịp hết năm cũ liền rất không tồi, Hồng Mai lo lắng hắn không đuổi kịp, nàng biết tô tỉnh tính tình, làm khởi sự tới đua thật sự. Nhưng lúc này nhà máy đúng là nhu cầu cấp bách phát triển thời điểm, Hồng Mai, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Kế tiếp mấy ngày nay, Hồng Mai ở nhà thu thập về quê đồ vật, còn thường thường lên phố mua chút muốn mang về nhà lễ vật. Nhạc nhạc vội vàng ôm tập muốn cuối kỳ khảo thí. Nữ nữ cái kia nhà trẻ đã nghỉ hơn 10 ngày, bởi vì ấn chương lịch tính, đã là 9 hai năm một tháng, nhà trẻ máy sửi không thế nào ấm áp cho nên tới rồi nguyên đáng liền nghỉ. Tháng chạp mười bốn, nhà máy nghỉ, nhạt nhạt cũng bắt được phiếu điểm, Hồng Mai liền đi mua vé xe lửa. Hồng Mai mười, lâm nàng mang theo hai hài tử ngồi trên xe lửa, tháng chạp mười sáu giữa trưa liền đến gia. Bởi vì phía trước Hồng Mai cấp quế chi gọi điện thoại, đến ga tàu hỏa khi, Phúc Tử cùng Khánh Tử đô kỳ xe đạp tới đón bọn họ. Phúc Tử là tháng chạp mười lăm phóng giả, này một chút chín nhàn rỗi. Tới rồi gia. Phương Hà Hoa một tay ôm nhặt nhặt một tay ôm nữ nữ. Nha, ta này hai cháu ngoan, ở Bắc Kinh đợi đều dưỡng trắng nõn, không phải nói bên kia gió cát đại sao? Hồng Mai cười nói, mẹ, bên kia, chính là chó cát đại, cho nên này mùa đông cũng chưa như thế nào ở bên ngoài chơi, đều trốn trong phòng, không giống nhà ta bên này, tháng chập bọn nhỏ làm theo mảng trong thôn chạy. Hồng Mai lấy ra vài túi vịt nướng, mẹ, quế chi, tịch mai, chim én. Các ngươi mỗi nhà một túi, nơi này còn có hảo chút mức, phục linh bánh, tịch mai ngươi cho đại gia phân phân. Hồng Mai mang về tới nhưng không ngừng này đó, phân xong việc nướng cùng một đống lớn đồ ăn vặt, Hồng Mai lại lấy ra vài bộ quần áo mới. Mỗi cái hài tử một bộ, nữ hài tử là màu đỏ rực biên sườn xám nam hài tử là màu xanh biển miên trường bào, mặt trên đều là đồng tiền in hoa, bắc kinh bên kia hài tử ăn tết ái xuyên cái này, đồ cái vui mừng. Đại nhân lấy ra quần áo còn không có thấy rõ ràng đâu, đã bị bọn nhỏ cướp đi hướng trên người khoa tay múa chân. Phương Hà Hoa cười khanh khách mà nói, đẹp, đẹp thật sự. Phương Hà Hoa đem bốn cái con trâu kêu vào buồn trong, vây quanh chậu thang nói chuyện phiếm, làm các nam nhân mang. Theo hài tử ở bên ngoài chơi. Nhạc nhạc cùng đại mau, nhị mau sớm ôm một khối đi, chơi đến chính vui vẻ. Hồng Mai A, người ở Bắc Kinh mua nhà. Hồng mai gật đầu, mua, mới vừa trang hoàn hảo, tiền cũng hoa sạch sẽ, còn thiếu ngân hàng 10 vạn nợ đâu. Nàng lời nói vừa ra, sợ bà bà lo lắng, chạy nhanh lại nói, bất quá mỗi tháng vẫn còn mấy trăm khối cho vay, không có gì áp lực. Các ngươi làm kia nhà máy hoa bốn vạn nhiều, hiện tại hồi bổn sao? Không nhanh như vậy, mới non nửa năm công. Phu nào nhanh như vậy liền hồi bổn, còn mướn như vậy nhiều công nhân đâu. hồng mai nhìn nhìn phương hà hoa sắc mặt lập tức lại nói bất quá cũng nhanh tới rồi sang năm đế hẳn là có thể hồi bổn hết thảy đều thực thuận lợi mẹ ngươi không cần lo lắng không nghĩ tới phương hà hoa gương mặt kia suy sụp đến lợi hại hơn nếu như vậy lão đại như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau về nhà hết thảy đều thuận lợi còn có một năm cũng có thể hồi bổn lão đại hay là còn tượng phát đại đại tài Không phải, thế nhưng vì sinh ý liền gia đều không trở về. Hồng Mai sợ tới mức một chút đứng lên, mẹ, không phải. Tô tĩnh hắn, hắn là tưởng đem thị trường làm đại, nếu xa rời quê hương đi Bắc Kinh, liền tưởng đem sự nghiệp làm lớn hơn một chút, nếu không cũng thực xin lỗi chính mình hà lớn như vậy quyết tâm có phải hay không? Tô tĩnh nói, hắn hết năm cũ hẳn là có thể trở về. Phương Hà Hoa ấn ấn Hồng Mai, ngươi ngồi xuống, ta không có giận ngươi. Ta liền sợ lão đại chui vào lỗ đồng tiền. Quê quán những người này hắn không để bụng. Hồng Mai ngồi xuống nói, mẹ, ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, hắn nhưng nhớ thương trong nhà những người này. Tịch Mai cũng chạy nhanh hỗ trợ nói chuyện, mẹ, đại tỷ phu vất vả như vậy cũng là vì đem nhà máy làm tốt, nếu không làm tốt mặt sáng mày ra mà trở về mẹ không phải càng không cao hứng. Khánh tử trồng cây miêu đều nói thoải mái, hắn cũng suốt ngày háo trên mặt đất đau. huống chi đại tỷ phu là cái làm nhà máy đại lão bản. Phương Hà hoa lại. Không nghe trọng điểm, nếu mày nói, ngươi đều cả tiếng vào mấy năm, còn một ngụm một cái đại tỷ phu, ngươi muốn kêu đại ca. Tịch mai chuỗi chuỗi đầu lưỡi, là là là, kêu đại ca, ta ngày khác đã kêu đại ca. Quế chi vội nói, mẹ, lúc này mới tháng chạp 16, hảo trước bên ngoài làm công người cũng không hồi, đương đại lão bản nhưng không càng vội. Tiểu Yến cũng nói tiếp nói. Chính là, mỏ đồng không cũng hôm qua mới phóng giả sao. Mẹ, việc này ngươi cũng không nên trách đại ca, rốt cuộc nhà. Mấy sự chậm trễ không được. Phương Hà Hoa ngoài miệng không nghĩ nói cái gì nữa, trong lòng chung quy không thoải mái, cảm giác lão đại vì sự nghiệp vì kiếm tiền nhẹ thân tình, người bên ngoài đãi lâu rồi khó tránh khỏi tâm sẽ biến. Tô Bảo Quốc ở phòng bếp cấp Hồng Mai Hòa Thuận vui vẻ nhà nấu nữ, nữ nấu mì sợi trứng gà, tuy rằng cho bọn hắn để lại đồ ăn, nhưng hắn sợ bọn nhỏ ở phương Bắc ăn quán mì phở ăn không quen quê quán đồ ăn, mới cố ý lại nấu mặt trứng gà. Hồng Mai nhìn trắng tóc công, công còn có vẻ mặt lo âu bà bà, trong lòng thật là có chút ấy nấy, cái mũi ê ẩm. Bọn họ ở Bắc Kinh chỉ nhập lòng chính mình tiểu gia sự, đối với quê quán cái này đại gia đình, thật là chiếu cố không đến. Phương Hà Hoa nói. Hồng Mai, mấy ngày này ngươi cùng hai hài tử buổi tối ở tịch Mai chỗ đó, cũng chính là ngươi trước kia trong nhà ngủ, nhưng cơm muốn ở ta nơi này ăn, chúng ta nhưng đã lâu không ở một khối ăn cơm. Hồng Mai nghẹn ngào mà đáp lời, mẹ, ta đã biết. Buổi chiều, Hồng Mai đem, tắm rửa quần áo đều đặt ở nàng trước kia trong nhà, cũng chính là hiện tại tịch Mai gia. Tịch Mai cùng khánh tử cũng coi như là hành động phái. Này trên lầu một tầng đã cái hảo, còn xác tường, đã có thể ở người. Tịch Mai biết đại tỷ ăn tết phải về nhà, còn cố ý mua mấy trương giường, liền phô đệm chăn đều chuẩn bị tốt. Hồng Mai đem đồ vật đặt ở dưới lầu, liền xuống dưới cùng tịch Mai nói chuyện phiếm. chẳng được bao lâu Quế chi cùng tiếu yến đều tới. Tú Mai cũng mang theo hài tử lại đây, liền. Quân quân cùng rắn màu đều lại đây. Một đám bọn nhỏ ở chơi, này đó đại nhân liền thấu đôi nói chuyện phím. Quế Chi hỏi thăm nói, Tẩu tử, ở Bắc Kinh sinh hoạt rốt cuộc được không, nếu ta cùng Phúc Tử đi Bắc Kinh có khả năng điểm gì? Hồng Mai cẩn thận ngẫm lại này mấy tháng sinh hoạt, cảm thán nói, nói chua sót cũng chua sót, rốt cuộc còn không có trụ tiến chính mình nhà mới sao, vẫn luôn bên ngoài thuê nhà trụ, giao tiếp cũng đều là chút người xa lạ. Bất quá nói tốt cũng hảo, trong thành. Thị sinh hoạt phương tiện, ăn xuyên dùng, chỉ cần ngươi bỏ được tiêu tiền không gì mua không được, hơn nữa chơi địa phương nhiều, trừ bỏ lớn lớn bé bé công viên, quan cùng cố cung không được đủ dạo mấy ngày. Hồng mai bỗng nhiên là chuyện vừa chuyển, nhưng so với ta này quê quán, đương nhiên vẫn là quê quán càng tự tại, đều là thân nhân người quen. Ở bên ngoài ai đều không quen biết, gặp mặt mở miệng đều là tiếng phổ thông, ma cụ bắt nạt ma mới người cũng không ít. Tiếu yến trước kia ở bên ngoài đại quá mấy năm, nhưng có cảm xúc, nói, đại Tẩu nói được không sai, ở bên ngoài lại hảo, bên kia dân bản xứ đều đem ta đương người bên ngoài, vô luận đãi nhiều ít năm, kia trước sau không phải ta chính mình ra. Cái này quế chi trong lòng thống khoái, nói, khoảng thời gian trước ta còn, bởi vì không có thể cùng tẩu tử đem phòng ở mô một khối đi trong lòng vắng vẻ, hiện tại nghe các ngươi như vậy vừa nói. Không chừng tẩu tự tránh đồng tiền lớn còn sẽ về quê tới, phòng ở một bán liền. Thành, Hồng Mai đi theo cười, kỳ thật trong lòng suy nghĩ, bọn họ một nhà bốn người ở Bắc Kinh quá đến vẫn là rất dễ chịu, trừ bỏ vì nhà máy sự vội chăng, không gì phiền lòng sự. Tới rồi cuối tuần nàng cùng tô tỉnh chỉ cần một người ở nhà máy, dư lại một cái mang theo hài tử mạng Bắc Kinh chơi, khá tốt. Nhưng nàng nhưng không hảo nói như vậy, một là sợ Quế Chi cùng Tiếu Yến đố kỵ nhị là sợ đại gia cảm thấy nàng khoe khoang có tiền, tam là sợ đại gia đua đòi đều muốn đi thành phố lớn. Nàng, trong lòng rõ ràng, nếu muốn ở thành phố lớn ngụ lại có bao nhiêu khó, không có một tuyệt bút tiền là không đủ, nàng đến bây giờ đều không có cấp hai hài tử mua hồ khẩu, mấy chặt cùng tủ lạnh cũng không mua. Bất quá ở ăn mặc chi phí phương diện vẫn luôn không như thế nào tỉnh trả tiền, tưởng mua liền mua. Hơn nữa, không có tránh đồng tiền lớn bản lĩnh ở nơi khác cũng là đứng không vững chân, nếu không ngươi vĩnh viễn là ở vào bên cạnh người làm công, căn bản không có đương gia làm chủ nhân cái. loại cảm giác này, lúc này quân quân đột nhiên nói, trước kia ta ở thâm quyến bên kia sinh hoạt cũng tràn đầy cảm xúc, kẻ có tiền mới có thể quá đến dễ chịu. không có tiền keo kiệt làm điểm gì đều là moi moi sách sách thật không ai coi trọng ta là làm buôn bán nhỏ xem ra ta lưu tại quê quán nơi này không sai có thể chiếu cố về đến nhà chính mình cũng có thể tích góp điểm tiền trinh sáng màu ở bên nghiêm túc mà nhìn quân quân nói chuyện hồng mai nhìn đều nóng vội này hai hài tử gì thời điểm nói tạc nha này tuổi cũng có thể đính hôn đi Chương 168 có lẽ là đã lâu không hòa thân mọi người như vậy, ngồi ở một khối nói chuyện phiếm. Hồng Mai cùng chính mình mùi mùi bọn đề đề cùng, với chị em dâu nhóm hàng huyên một buổi trưa, tâm tình thực sung sướng, nhạt nhạt cùng các bạn nhỏ cũng chơi đến đặc biệt vui vẻ. Buổi tối, Hồng Mai lãnh hai hài tử đến cha mẹ chồng nơi đó đi ăn cơm. Không biết sao, phía trước ở Bắc Kinh đặc biệt tưởng niệm quê nhà đồ ăn, nàng cùng tô Tịnh ở Bắc Kinh. Cũng thường xuyên làm quê nhà đồ ăn ăn, nhưng như thế nào đều ăn không suốt gia hương mùi vị. Hiện tại ăn bà bà làm, vẫn cứ cảm thấy không có trong lòng tưởng niệm cái loại này hương vị hảo. Nói cũng kỳ quái, ngày thường tổng lại nhại Bắc Kinh đồ vật ăn không quen, hoài niệm quê nhà hương vị. Hiện tại ăn quê nhà đồ ăn, bỗng nhiên lại cảm thấy Bắc Kinh bánh kẹp thịt ăn ngon, trứng gà rót bánh cũng ăn ngon, kinh tương thịt ti cùng bạo bụng gì cũng đều khá tốt ăn. Cũng không so quê nhà đồ ăn kém, như vậy cũng hảo, trải quê nhà sầu, về sau hồi Bắc Kinh hẳn là sẽ không như vậy nhớ thương quê nhà vị. Nhạc nhạc cùng nữ nữ càng làm giận, cơm chiều ăn sau hai người bọn họ thế nhưng xảo còn muốn ăn khối bánh nướng, nơi này nào có A, Hồng Mai hung hai người bọn họ một đốn, bọn họ mới ý thức được nơi này là không có bánh nướng nhưng ăn, người trong nhà muốn làm đều làm không được kia mùi vị. Hồng Mai cùng cha mẹ chồng liêu một lát thiên, nhạt nhạt cùng nữ nữ chạy đến quế chi nơi đó đi chơi. mắt thấy canh giờ không còn sớm, Phương Hà Hoa biết Hồng Mai muốn đi ngủ, đột nhiên nói câu, các ngươi nha, ở Bắc Kinh mới quá mấy ngày nhật tử, về nhà liền ẩm thực khẩu vị đều thay đổi, ai, lại quá mấy năm, ta sợ các ngươi trở về đều không muốn ăn quê nhà đồ vật. Hồng Mai vội nói, không có không có, ta quê quán đồ vật làm được nhiều tinh xảo nhiều hương thuần. Chúng ta là ăn quá nhiều ăn vặt, bụng no rồi có chút ăn không vô đồ vật mà thôi. Phương Hà Hoa cật đầu, ơn, ngày mai trong nhà. Chiếc heo, các ngươi ăn ít điểm ăn vặt, ăn nhiều thịt, ta còn muốn thiêu chò đâu. Hảo, ta nhớ kỹ. Hồng Mai đứng dậy, đi Quế Chi trong phòng tìm hai hài tử, sau đó hồi chính mình trước khi cha ngủ. Sáng sớm hôm sau, thịt Mai nấu khoai lang đỏ cháo, còn cố ý dùng một mì quán bánh trứng. Nhạc nhạc cùng nữ nữ ăn không ít bánh trứng, nữ nữ ăn xong sao cãi lại vô ngăn cản mà nói không có Bắc Kinh bánh ăn ngon. Hồng Mai trường mắt nhìn nữ nữ liếc mắt một cái, nữ nữ giống như cũng hiểu chút. Cái gì, không dám nói nữa. Nhưng thật ra nhạc nhạc hiểu chuyện chút, thẳng khen gì ba làm bánh trứng ăn ngon, khoai lang đỏ cháo cũng ngọt. Ăn xong cơm sáng, tịch Mai thu thập hảo chén đũa, ngồi xuống nói. Đại tỷ, ngươi nói ta cùng nhị tỷ rốt cuộc đi chỗ nào mua phòng hảo? Hồng Mai liền hỏi, ngươi cùng Khánh tử tưởng vẫn luôn đến trồng cây miêu, không tính toán làm khác. Tịch Mai gật đầu, đương nhiên trồng cây miêu, làm khác không cái này kiếm tiền nha, ta cùng Khánh tử cũng sẽ không làm. Khác, vậy ngươi cần đây mua đi, thành phố hẳn là cũng bắt đầu có thương phẩm phòng bán, có rảnh các ngươi đi thành phố nhìn một cái. Tịch Mai ngẫm lại cũng là, như vậy xem ra, Nhị tỷ cũng chỉ có thể đi thành phố mua. Năm nay Nhị tỷ còn tính toán nhiều dưỡng mấy chục đầu heo đâu, bởi vì trồng cây miêu thoải mái, Nhị tỷ nhà chồng đồng ruộng cũng không nhiều lắm, có thể có nhiều hơn thời gian cùng Nhị tỷ cùng nhau dưỡng heo, hơn nữa thịt heo cũng trướng giới. Hồng Mai biết, Tú Mai cùng Tịch, Mai đều không rời đi quê nhà mà quê nhà thủy, không nghĩ tới Tam tỷ mội thế nhưng nàng là đầu một cái rời xa quê nhà. Tịch Mai, chờ ta cha kia nhà máy ổn định, về sau thường về nhà cùng các ngươi đoàn tụ. Phòng ở tuy rằng mua không được cùng nhau, nhưng chúng ta tỉ mồi cũng không thể xa lạ. Tịch Mai chen qua tới dựa vào Hồng Mai bả vai cười tủm tỉm mà nói, ai da, ta liền thích cùng đại tỷ làm nũng cảm giác. Hồng Mai thổi mạnh nàng cái mũi, ngươi nha, đã là đương mẹ nó người, còn nghĩ làm, nũng đâu? Đi, chúng ta đi xem chiếc heo, còn có thật nhiều sống muốn hỗ trợ đâu, bà bà một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Thịt mai ông ngủ say rõ ràng, cùng hồng mai cùng nhau đi vào cha mẹ chồng trước gia môn, chỉ thấy phúc tử, khánh tử, thủy tử đã trảo hảo heo, bọn họ chờ ở đàn kia bó heo, thành thạo mà thắt, sau đó chờ lão mọc tới chiếc heo. Chờ đến nửa buổi sáng, lão mọc rốt cuộc tới, sát xong heo đến đem thịt phân cách khai. Đây chính là cái việc tinh tế, vội đến giữa trưa phải làm, cơm thời điểm, trong thôn không ít người lại đây mua thịt, liền tại đây một chút, giống như thứ gì lay động một chút, lão mộc không đứng vững, hướng bên cạnh một đảo. Như thế nào? Đại gia đồng thời ôm đầu kinh hô. Cùng lúc đó, hảo những người này thân mình đều oai oai, giống như không đứng được. Phát động đất! Phát động đất! Có người đột nhiên ý thức được cái gì, hô lên! Mọi người kinh hoảng mà hướng trong nhà chạy, không ai lại nhớ rõ mua thịt, cũng đã quên nâng dạy lão mộc, vẫn là phúc tử. Lại đây kéo một phen lão mộc, đang muốn đem lão mộc đỡ vào nhà, Quế Chi gào to nói, còn tiếng gì phòng A, đều phát động đất, ngồi đất trống thượng đi. Quế Chi nói chuyện khi một tay lôi kéo đại mau một tay nắm nhị mau, hướng vòng tràn đất trống thượng đứng. Hồng Mai hoảng loạn mà đi tìm nhạt nhạt cùng nữ nữ. May mắn hai người bọn họ đều ở bên cạnh chơi, không chạy xa. Tiêu Yến mang theo như như ở lâu trước đất trống thượng cùng đại gia ngốc cùng nhau, hỷ tử lại muốn hướng trên lầu chạy. Tiêu Yến lạnh giọng hô, ngươi đây là muốn làm gì đi nha? Nhà ta mới vừa thay đổi một đài đại tivi, ta phải khiên xuống dưới nhà, hảo hai ngàn đồng tiền đồ vật đâu, ta thuận tiện đem tiền cùng sổ tiết kiệm cũng bắt lấy tới. Không được lấy, mau tới đây. Cái gì đều không được lấy. Tiêu Yến một cái kính mà kêu, hỷ tử đành phải từ bỏ, lại đây ngốc. Nếu đặt ở trước kia, khẳng định là Tiêu Yến cùng Quế Chi vội vã hướng phòng chạy, luyến tiếc trong nhà thứ tốt. Hiện tại Tiêu Yến tự hồ đã thấy ra, vật ngoài thân, biết tánh mạng mới là quan trọng nhất. Quế Chi đảo tưởng vào nhà lấy, nhưng nàng một tay lôi kéo đại mau một tay lôi kéo nhị mau, căn bản không dám buông tay, sợ hai người bọn họ chạy loạn. Phúc tử vừa rồi đỡ lão mọc tới đất trống ngồi, hiện tại lại lôi kéo hắn cha mẹ. Nhưng bọn họ nhị lão vẫn luôn ngồi ở những cái đó thịt heo trước mặt tẩy, một chút đều không để bụng động đất không động đất. Cha! Mẹ! Các ngươi ngồi này chứ mái hiên, nếu là này nhà ở độ nhưng đến không được. Này vẫn là thập niên bảy mươi cái lão nhà ở, không rắn chắc. Phúc tử gấp đến độ thẳng chậm chân.